chuyện được phát miễn phí tại audiognonthing com thỉnh các bạn truy cập để nghe chọn bộ chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ văn án một sớm thân chết diệp âm xuyên thành cố phủ biệt trang vẩy nước quét nhà nha hoàn đời trước nàng ở mạn thế lăn lê bò lết cựu tử nhất sinh hiện giờ bao ăn bao ở cuối tháng kết tiền thượng nào tìm chuyện tốt như vậy nhi diệp âm trước tiên tiến vào dưỡng lao hình thức ngẫu nhiên giải quyết một ít phiền phá nhỏ quyền đường sinh hoạt điều hòa Liên ở diệp âm lên làm biệt trang đại nha hoàn cũng quyết tâm đem này tiền nhiều chuyện thiếu công tác duyên đến trung thân khi cấm vệ quân thống lĩnh cầm trong tay thánh chỉ một chân đá vang biệt trang đại môn cố da mưu phản giết không tha diệp âm ta ngươi diệp âm sấn luận lưu trên đường lại đụng phải mất máu hôn mê tiểu chủ gia phía sau ánh lửa tận trời trong hai là vô biên kêu khóc lại xem một cái nu nhược bất lực tiểu chủ gia diệp âm cắn răng thảo liều mạng cố triệt là võ tướng thế gia đích đấu tử lại chưa từ võ ngược lại thuộc đọc kinh thư thanh nhã quý khí lệnh người nhìn thấy quên tụ. nếu vô tình ngoại hắn về sau sẽ ở phụ huynh che chở hạ mưu một chức quan nhà tản làm cả đời phú quý người rảnh rỗi nhưng mà gia tộc một sớm hủy diệt từ đám mây ngã xuống địa ngục cố triệt ở vũng bùn thống khổ dãy giụa thẳng đến một con hữu lực tay kéo trụ hắn cảm thấy bất công liền phản kháng có hận liền báo thù hành động nhiều một phân tư tưởng gông xiềng liền ít đi một phân nhật tử chừng đâu không đến cuối cùng ai có thể định ngươi sinh tử Lúc ấy, cố triệt liền minh bạch, đời này kiếp này hắn đều không thể lại buông ra người này tay. Ban đầu, Diệp Âm chỉ là cảm thấy gặp nạn tiểu chủ gia quá đáng thương, nàng lại đi, không khỏi đối cố triệt cũng quá vô tình. Chỉ là nàng không nghĩ tới, liền nhất thời mềm lòng, từ nay về sau lại chưa rời khỏi. Cùng quân thưởng thu thủy, bồi quân đạp bùi gai, cùng quân cư cung điện trên trời. Chương một xuyên qua. Nguyên nhạc 36 năm, Hạ, Kinh Giao Biệt Trang. Hạ Nhân Phòng. Trong phòng không khí đỉnh trệ tối tăm, trong không khí tràn ngập nồng đậm dược vị. Lao giả một tiếng thở dài, suốt cao không lùi, Lao Phu cũng không có thể. Lời nói chưa hết, trên giường hôn mê người bỗng nhiên run lên, theo sau cố sức mở mắt ra. Diệp Âm chỉ mơ hồ nghe được một đoạn, kỳ kỳ, chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu, Lao Phu lại nhìn một cái. Theo sau nàng hoàn toàn chết ngất qua đi, lại tỉnh lại sau, Diệp Âm thành cố ra biệt trang một cái vẩy nước quét nhà nha hoàn. Nguyên chủ cũng kêu Diệp Âm, năm 15 cùng mẫu thân vương thị sống nương tựa lẫn nhau ngày thường lời nói thiếu trầm mặc thích ăn đậu nành bánh diệp âm nhìn mép giường ngồi trung niên phụ nhân đối phương làn da thô ráp ám vàng gương mặt thon gầy sấn hai má xương gò má càng cao nhìn qua khắc nghiệt hiện hung nhưng là cặp kia mỏi mệt trong mắt che kín tơ máu hốc mắt đỏ bừng trước mắt ố thanh so mắt túi còn sâu ra nàng ăn mặc một thân tẩy trắng bệnh hôi bù váy, nhưng trong miệng nôn ngữ cùng chật vật suy yếu ngoại hình hoàn toàn tương phản ta phía trước liền theo như ngươi nói Mùa hạ trong chốc lát nhiệt trong chốc lát lánh, làm ngươi chú ý, nếu không dễ dàng thụ hàn. Còn có thủy cũng muốn nhặt nhiệt dùng, ngươi hiện tại không hảo hảo dưỡng, lúc sau sinh dưỡng có ngươi chịu. Vương thị rửa bán đậu nành bánh mà sống, miệng lưỡi sắc bén, lời nói không ngừng ra bên ngoài chạy, toàn bộ trong phòng chỉ có nàng thanh âm, bùm bùm nói một hồi, nàng thật sâu như mày, lời nói của ta, ngươi nhớ trong lòng không có. Ngươi nha đầu này ngày thường liền buồn, hiện giờ bị bệnh một hồi, như thế nào so với phía trước còn buồn. ngươi cũng già đầu rồi một ngày nói không nên lời ba chữ về sau gả cho người nhưng làm sao bây giờ ta lúc trước tưởng hết biện pháp mới đem ngươi nhét vào biệt trang làm nha hoàn chính là ngóng trông ngươi có thể học thêm chút đồ vật diệp âm chậm rãi rũ xuống mắt vương thị lại hiểu lầm là chính mình nói trọng làm nữ nhi khó chịu nhưng nàng đương nương lại mà không đi mặt mũi cuối cùng chỉ phải mạnh mẽ hàng âm lượng có chút đông cứng nói có phải hay không lại không thoải mái lời nói còn chưa nói xong nàng liền vội vươn tay sờ sờ nữ nhi cái chán không nóng lên nàng mới yên tâm chút. người có nghĩ ăn đậu bánh, nương lần này lại đây cho người mang theo chút. Diệp Âm còn không có phản ứng lại đây, không biết Vương Thị từ nơi nào lấy ra cái giấy dầu bao, đã vê một khối uy đến miệng nàng biên. Diệp Âm vô pháp cự tuyệt đồ ăn dụ hoặc, hai ba ngụm ăn xong một cái, Vương Thị lại nắm chặt uy, trên mặt cũng co tươi cười, có thể ăn cái gì liền hảo. nửa buổi chiều thời điểm, xác định nữ nhi thật sự chuyển hảo, Vương Thị mới lưu luyến không rời mà rời đi. Diệp Âm nằm ở trên giường. bắt đầu trải vớt nguyên chủ ký ức nguyên chủ cùng nàng đương nguyên bản là kinh thành hạt tiếp theo cái thôn trang nhỏ thôn dân năm năm trước trong thôn đột phát hồng thủy vương thị chỉ mang theo nữ nhi chạy ra tới hai mẹ con vốn dĩ tưởng về nhà mẹ đẻ ai biết hồng thủy lúc sau bùng nổ ôn dịch lưu dân tàn sát bừa bãi dẫn phát nhân họa trong lúc quan phủ liền cùng đã chết giống nhau không gặp cái ảnh nhi vương thị vô pháp chỉ có thể mang nữ nhi đi theo dân chạy nạn đội ngũ vào kinh kinh thành không có trong tưởng tượng hảo Hùng chi Vương Thị một cái phụ nhân mang theo càng tiểu nhân nữ nhi. Hai mẹ con nhật tử qua đến gian nan, Vương Thị cũng càng thêm đánh đá. Từ ban đầu bang nhân giặt hồ quần áo, đến mặt sau chính mình chi cái tiểu quán bán đậu nành bánh, thậm chí chỉ bằng cố phủ biệt trang quản sự trong lúc vô tình ở nàng nơi này mua một hồi đậu nành bánh. Vương Thị các loại hỏi thăm lấy lòng, rốt cuộc cấp nữ nhi ở biệt trang lưu phân vẩy nước quét nhà nhà hoàn sai sự. Nguyên chủ tuy rằng nội hướng, nhưng kiên định chịu làm, nhật tử cũng dần dần hào lên. Ai biết mấy ngày trước đây một hồi mưa to, nguyên chủ không lắm thụ hàn liền đi. Diệp Âm chờ mình, áp xuống trong lòng phức tạp cảm xúc. Nhưng không trong chốc lát, trong phòng đột ngột mà vang lên lộc cộc lộc cộc thanh âm. Diệp Âm có điểm xấu hổ, đứng dậy ở tủ đầu giường tìm được một bao đậu nành bánh, đương thời đường hóa học quý, cho nên đậu bánh không tính ngọn, càng có rất nhiều cây đậu mùi hương. Diệp Âm bất chi bất giác liền ăn xong rồi. Lúc này mới một lần nữa nằm hồi trên giường ngủ. Ngay kế thiên tỉnh, Diệp Âm nghe được trong phòng động tĩnh. cũng đi theo đứng dậy đông nhi kinh ngạc a âm ngươi như thế nào không hề nghỉ một lát quản sự cô cô cho phép ngươi nhiều nghỉ tạm hai ngày phía trước diệp âm hấp hối bộ dáng thật sự đem các nàng dọa tới rồi thậm chí hứa đại phu đều nói a âm không cứu không nghĩ tới cuối cùng lại truyền hảo đông nhi đến nay đều cảm thấy thực ngạc nhiên diệp âm không biết đông nhi ý tưởng nàng nhanh nhẹn mà mặc tốt quần áo ta thật sự không có việc gì đông nhi hảo đi tuy rằng là vẩy nước quét nhà nha hoàn nhưng diệp âm cùng đông nhi sống không nặng chờ đến giờ tị hai người đi hạ nhân phòng bếp dùng cơm không có tam cơm chế đại bộ phận người một ngày chỉ ăn hai đốn giờ tị một đốn giờ dậu một đốn hương thân quý tộc ngoại trừ diệp âm thích hướng tốt đẹp cùng mặt thế so nơi này hoa thơm chim hót không có sinh mệnh nguy hiểm đúng giờ có cơm canh đủ để sưng được với thế ngoại đảo nguyên nếu nàng tiền tiêu vật có thể lại hướng lên trên trướng một trướng liền càng tốt diệp âm không biết địa phương khác là thế nào nhưng là chủ viện bên này tam đẳng nha hoàn mỗi tháng 8 tiền nguyệt bạc. Nhị đẳng nha hoàn mỗi tháng 124 tiền. Nhất đẳng nha hoàn cũng chính là chủ gia bên người đại nha hoàn, mỗi tháng trừ bỏ 2 lượng nguyệt bạc, còn có 4 mùa xiêm y, cùng với chủ gia thường thường ban thưởng. Bất quá đại nha hoàn là chủ gia từ cố phủ bổn gia mang lại đây, địa vị không giống bình thường, Diệp Âm cũng không tưởng hướng cái kia vị trí buôn, nàng nhắm chuẩn chính là nhị đẳng nha hoàn. Phi nàng chí hướng thấp, bên ngoài còn không biết như thế nào cái quan cảnh, trước quá hảo trước mắt bãi. kinh thành gần chỗ bùng nổ hồng thủy đều có thể bởi vì ứng đối không kịp thời làm ra dân loạn diệp âm đối quan phủ cũng không có cái gì tin tưởng còn không bằng này biệt trang rốt cuộc biệt trang tiểu chủ gia chính là trấn viễn đại tướng quân phủ đích đấu tử cố gia tiểu công tử cố triệt diệp âm biết này đó đến bởi vì cùng phòng đông nhi đối phương đối tiểu chủ gia không giống bình thường tôn sùng nhắc tới tiểu chủ gia khi trong mắt đều ở tòa ánh sáng không tự giác mà cười rộ lên diệp âm sáng tỏ bất quá nàng không có vệch trần Ai niên thiếu thời điểm trong lòng không có một mảnh trong vắt ánh trăng. Bình tĩnh nhật tử quá thật sự mau, được đến hảo sinh tu dưỡng. Diệp Âm sắc mặt cũng càng ngày càng tốt, bất quá quản sự cô cô nhìn trước mặt thiếu nữ, mày hơi ninh. Diệp Âm, ngươi đã cầm đi bốn cái màn đầu, hai cái mặt bánh, ba chén cháo. Nàng hoài nghi Diệp Âm tư tàng đồ ăn, coi thường đối phương tham điểm này tiểu tiện nghi, biểu tình tự nhiên cũng khó coi. Diệp Âm cúi đầu, sau một lúc lâu nhỏ giọng nói, đói. Những người khác không đành lòng. Nhỏ giọng nói, cô cô, Diệp Âm nàng chính là ăn uống đại, ta tận mắt nhìn thấy nàng ăn xong đi. Đông Nhi cũng chạy tới, đúng vậy đúng vậy cô cô, ngài không tin nói, có thể lục soát chúng ta nhà ở Lão Thử tới đều phát sầu. Cuối cùng một câu lời nói dí dỏm đậu đến mọi người cười rộ lên, quản sự cô cô hoán sắc mặt, nếu Diệp Âm không phải tưởng chiếm tiểu tiện nghi, nàng cũng không so đo. Nhưng Diệp Âm có thể ăn thanh danh cũng chuyên khai, những người khác thấy Diệp Âm liền trêu ghẹo lớn như vậy ăn uống, về sau ai cưới đến khởi. Sợ không phải đem nhà chồng ăn nghèo. Diệp Âm không thèm để ý, ngược lại là Đông Nhi chọc giận quá mức. Ngươi nào nào, lại không ăn nhà bọn họ cơm, miệng thoái thật sự. Đông Nhi vô vô Diệp Âm vai, ngươi đừng để trong lòng. Diệp Âm cười cười, ta đều không tiến nhĩ. Đông Nhi hì hì cười rộ lên, hai người nói chuyện, đại bộ phận thời gian là Đông Nhi nói, bất chi bất giác lại nói đến tiểu chủ gia trên người. Lần trước ta ở trong sân quét rác, công tử đánh hành lang trải qua, ăn mặc một thân bạch đi hề. liền cùng trong thoại bản thần tiên giống nhau ta trước nay chưa thấy qua như vậy đẹp người diệp âm bất động thanh sắc đánh gãy nàng các nàng ở bên ngoài làm việc kêu những người khác nghe được đông nhi không thể thiếu bị cửa trách đông nhi không biết là ý thức được vẫn là không có nàng cười nói công tử nhất thiện tâm ngươi phía trước nhiễm phong hàn liền tùy tiện lấy dược đối phó vẫn luôn không thấy hảo vẫn là công tử phát hiện trong viện thiếu người do hỏi sau biết được ngươi bệnh nặng cố ý phân phó người đi bên ngoài thỉnh hứa đại phu tới cấp ngươi xem bệnh ngươi mới nhặt về một cái mệnh diệp âm hơi giật mình còn có như vậy nội tình đông nhi mỉm cười hứa đại phu y thuật hảo người bình thường nhưng thỉnh không tới đâu quản sự chỉ là ngươi phó dự tiền tiền khám bệnh đều là đi đưa ra giải quyết chung diệp âm há miệng thở dốc theo sau mới phát ra âm thanh khô cằn nói công tử đại ân diệp âm ghi khác đông nhi che miệng ha ha cười rộ lên a âm ngươi vừa mới bộ dáng giống như cái tiểu cúc kỹ diệp âm đi theo cười cười Lúc sau nhiệt độ không khí càng thêm cao Ban ngày mặt trời chói chang nướng nướng đại địa Hận không thể phơi thoát một tầng da thịt Chủ gia lên tiếng Lệnh trong phủ hạ nhân ở khốc nhiệt là lúc về phòng nghỉ ngơi Hơi mát mẻ chút lại làm việc Hạ nhân trong phòng Đông nhi uống chè đậu xanh Đem tiểu chủ gia khen lại khen Mặt mày đều là cười Ta liền nói công tử là trên đời này tốt nhất người đi Thay đổi mặt khác phủ viện nhưng không thành Nhiều lắm liền đại nha hoàng nhóm có thể nghỉ ngơi một chút chúng ta này đó vẩy nước quét nhà nha hoàng nhưng không tốt như vậy đãi ngộ diệp âm thâm chấp nhận ra tiếng phụ họa hai câu đông nhi càng thêm hăng hái đem nàng biết đến tốt đẹp từ ngữ đều lấy tới khen tiểu chủ ra diệp âm nhìn ngoài cửa sổ mặt trời chói trang liền tính là nắng hẹn chói trang khốc nhiệt lúc này lao động người hẳn là sẽ không thiếu cũng không biết vương thị thu quán không nguyên chủ cùng nàng nương không có căn cơ sống sót đều là vận hạnh trong tay tích cóp tiền bạc căn bản không đủ thuê cửa hàng càng đừng nói vương thị còn muốn nhờ người hỏi thăm nhà mẹ để tin tức, tổng không thể làm người bạch hỗ trợ. nơi nào đều phải tiền a, a âm, a âm. diệp âm nước mắt, làm sao vậy? đông nhi rồi nói, lời này nên ta hỏi ngươi, ngươi như thế nào lại thất thần? diệp âm nhìn trầm chằm trong tầm tay không chén, ta đói bụng. đông nhi, đông nhi dở khóc dở cười, trước kia cũng không gặp ngươi tốt như vậy ăn uống a. diệp âm không lên tiếng. Đông nhiên, đỉnh đầu rũ xuống một bóng dâm, diệp âm ngẩng đầu. Đông Nhi xoa eo nhìn xuống nàng, vẻ mặt không thể nề hà. Đi thôi, ta mang người đi tìm ăn. Che đậu xanh hẳn là còn có thửa, mỗi lần phòng bếp đều sẽ nhiều ngao một ít, cho ai không phải cấp. Diệp Âm nhìn nàng, Đông Nhi một trương trắng non trứng lúng mặt, hạnh nhân mắt, tiểu kiều mũi, thanh âm giống mới vừa thành thục dưa lê, thanh thúy còn chảy mật nhi, xám xịt nha hoàn phục cũng che không được nàng tinh thần phấn chấn cùng tiếu lệ. Cảm ơn. Diệp Âm ôn thanh nói. Đông Nhi xua tay, cảm tạ cái gì? Chúng ta là hảo tỷ muội. bởi vì xinh đẹp dung mạo cùng đối cố tiểu công tử về điểm này không thể nói tâm tư Đông Nhi cùng chủ viện mặt khác nha hoàn quan hệ cũng không tốt mặc kệ là trước đây Diệp Âm vẫn là hiện tại Diệp Âm đều nặng nề miệng khẩn làm việc cũng kiên định đủ loại nguyên nhân hạ Đông Nhi rất khó không thích Diệp Âm ở phòng bếp dạo qua một vòng Diệp Âm ăn cái tám phần no Đông Nhi dùng khăn tay xoa hãn nhìn không được và hán giận khi nào mới trời mưa à nhiệt đã chết Diệp Âm đi theo ngẩng đầu nhìn trời tổng cảm thấy thái dương quá mức liệt Năm rồi cũng như vậy nhiệt sao? Một lát công phu, đông nhi cái chán lại tẩm ra mồ hôi, nàng hư nói, nào có, năm ngoái nhưng không như vậy nhiệt. Thật hâm mộ cầm ngọc tỉ tỉ các nàng đi theo công tử, còn có thể hóng mát. Nghe đồn tiểu chủ ra bẩm sinh thể nhược, đã chịu không nổi nhiệt cũng giá rét chịu không nổi, ngày mùa hè thành đội băng buồn hướng trong phòng đưa. Diệp thâm biết hầu khẽ nhúc ních, nàng muốn ăn kem. Loại này ý niệm ở các nàng nhìn thấy mấy cái gã sai vặt ôm băng buồn khi, đạt tới đỉnh điểm. kia băng buồn cũng thực chú ý, không phải một khối lũy một khối khối băng, mà là một chỉnh khối băng bị điêu thành núi đá bộ dáng đặt buồn gỗ chung, không chỉ có mát mẻ còn mỹ quan. Diệp Âm cưỡng bách chính mình rời đi ánh mắt, đi theo Đông Nhi rời đi. Đông nhiên ai nha một tiếng, mọi người còn không có phản ứng lại đây, lan mà băng buồn bị một lần nữa nhặt lên, Diệp Âm đi hướng gã sai vặt, lấy hảo. kia gã sai vặt lúng ta lúng túng, ta. Cảm ơn. Diệp Âm mang theo trinh lăng Đông Nhi rời đi, về phòng sau. Diệp Âm tay phải run lên, một khối to băng xuất hiện ở không trong chén. Đông Nhi trận mắt há hốc mồm, á âm ngươi. Diệp Âm lần đầu, đôi mắt sáng lấp lánh, nước đá, ngươi muốn hay không uống? ống. Đông Nhi đến bên miệng nói một sửa, ta chỗ đó còn có mức hoa quả. Chỉ chốc lát sau, hai người phủng lạnh băng mức hoa quả thủy, phát ra thỏa mãn than thở. Cùng thời gian, chủ viện, mấy cái gã sai vặt đứng ở án thư trước, đem băng buồn không cẩn thận rơi xuống trước sau nói cái rõ ràng. Công tử thứ tội Tiểu nhân về sau nhất định chú ý, lại không dám có loại này sai lầm. Án thư sau nam tử liếc mắt thiếu hụt một góc băng buồn, ánh mắt hơi liễm. Kia nơi nào là không cẩn thận quăng ngã, rõ ràng là bị người mạnh mẽ bẻ đi rồi một khối. Đi xuống đi. Thanh linh linh thanh em lướt phẳng mấy người bất an, tựa khe núi tuyển vòng qua trong lòng. Mấy người lui ra sau, cầm ngọc do dự nói, công tử, nô tỳ đem kia tàn khuyết băng buồn phóng ra ngoài đi. Không sao, tả hữu là muốn hóa. Cố triệt nhìn chằm chằm chỗ hỏng. trong mắt dạng ra điểm không rõ ràng ý cười thế nào cũng phải từ sân núi bẻ một khối còn rất chọn chương hai phật châu tự kia một ngày được ngon ngọt diệp âm liền phá lệ lưu ý chủ viện dùng băng tình huống Như toan phục khắp phía trước dịch băng cử chỉ đáng tiếc có thượng một hồi sai lầm gã sai vật nhóm càng thêm cẩn thận diệp âm suy tư nếu không nhân vi chế tạo một chút ngoài ý muốn nàng ngón tay nhẹ đạn đầu ve lớn nhỏ đá tinh chuẩn đánh chúng thụ tâm theo sau lăn xuống trên mặt đất đông nhi buông sát cá khăn Vô Ngữ nói, ngươi đều bao lớn rồi, còn chơi cục đá, kia đều là trong thôn ngoan đồng chơi. Diệp Âm đem lăn xuống đầy đất hòn đá nhỏ thu nhặt lên tới. Đông Nhi liếc nhìn nàng một cái, đông nhiên hạ giọng, á Âm, ngươi có ái mộ người sao? Diệp Âm, không có. Trả lời dứt khoát lưu loát, đem Đông Nhi câu nói kế tiếp đều cấp đánh cuộc trở về. Đông Nhi có điểm không cam lòng, khắc khởi đề tài, không biết khi nào ta mới có thể thăng lên nhị đẳng nha hoàn. Làm nhị đẳng nha hoàn, liền có thể tiến nội viện. Có thể ly công tử càng gần một bước. Không giống hiện tại, các nàng này đó vẩy nước quét nhà nha hoàn đại đa số thời điểm tại ngoại viện làm việc, quanh năm suốt tháng cũng thấy không được công tử vài lần. Nghĩ vậy nhi, Đông Nhi trong lòng bực bội đốn sinh, bang mà đem khăn ném vào thùng nước, dựa vào cắn ngồi xuống nghỉ tạm. Diệp âm cái gì cũng chưa nói, yên lặng làm việc, thuận tay đem Đông Nhi kia phân sống cũng làm. Không có biện pháp, cắn người miệng mềm. Sau giờ ngọ ngày độc nhất, biệt trang bọn hạ nhân đều trở về phòng. Diệp Âm nằm ở trên giường, trong đầu nghị sơn chân hải vị. Hào đói, muốn ăn đồ vật. Nhưng mà nàng ngăn tủ sớm ăn không, cái gì cũng không có. Đồng nhiên, trên không một cái giấy dầu bao đưa qua, Diệp Âm ánh mắt sầu lượng. Đông nhi chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Diệp Âm cũng đã ngồi xong, mắt trông mong mà nhìn nàng. Tuy rằng không ngôn ngữ, nhưng ánh mắt kia rõ ràng chính là đang hỏi, cho ta sao? Đông nhi dở khóc dở cười, bởi vì nóng bức thời tiết cùng không thấy được công tử buồn khổ đều tan hơn phân nửa. Đông Nhi hừ một tiếng, trực tiếp đem giấy dầu bao ném Diệp Âm trong lòng ngực, sau đó tại mép giường ngồi xuống. Diệp Âm nhanh nhẹn mở ra giấy dầu bao, là mấy khôi bánh nhuận no đủ bánh gạo nếp, mặt trên còn sái một chút màu đỏ toái mức hoa quả. Hồng Bạch phối hợp nhìn phá lệ ngon miệng, nàng cầm một khối sau đó vẻ mặt không tha đem điểm tâm còn trở về. Đông Nhi không tiếp, ăn đi, ta nhưng không nghĩ vẫn luôn nghe ngươi bụng lộc cục lộc cục đờ. Diệp Âm cũng không giả khách khí, vui sướng hài lòng ăn đồ vật. đông nhi nhìn từ trên xuống dưới diệp âm ngươi ăn đồ ăn đều đi nơi nào diệp âm trong miệng hàm chứa bánh gạo nếp chớp chớp mắt đông nhi chừng nàng không được giả ngu theo sau nàng thình lình vươn tay chọc diệp âm eo diệp âm hai mắt trợn lên miệng nàng điểm tâm không kịp ngai mạnh mẽ nuốt vào mới cười ra tiếng ngươi như thế nào đột nhiên chọc ta hảo ngứa đông nhi đôi tay ôm ngực lên nàng ngươi này eo thật đủ thô diệp âm mễ hoặc nàng này không phải bình thường dáng người sao cuối cùng đông nhi tổng kết Á âm, ngươi ăn quá nhiều, muốn khắc chế. Diệp âm. Không được. Diệp âm chém đinh chặt sát, không cho ta ăn no, chính là muốn ta mệnh. Đông nhi cùng nàng đối diện, ít khi bại hạ trở tới. Tùy ngươi đi. Nhật thăng nhật lạc, đảo mắt tới rồi cuối tháng. Diệp âm được nguyện bạc, nàng do dự một lát, vẫn là quyết định về nhà một chuyến. Vương thị thuê địa phương thực cụ nát, ở ngõi nhỏ tận cùng bên trong, nơi này người nào đều có. Mỗi lần nguyên chủ về nhà, vương thị đều sẽ ở đầu hẻm tiếp nàng. Diệp Âm nhìn phía trước phụ nhân, đối phương cũng không cao, nhưng là đem Diệp Âm chặt chẽ hộ ở sau người, trên đường có cái nào nam nhân không có hảo ý mà đánh giá Diệp Âm, đều sẽ bị Vương thị hung ác mang đi. Rốt cuộc trở về nhà, Vương thị cấp nữ nhi quay xe thủy, còn hướng trong bỏ thêm một khối đường, Đại thái dương gấp trở về, khẳng định nhiệt, mau uống nước. Diệp Âm tiếp nhận, cảm ơn. Vương thị Bạch nàng liếc mắt một cái, cùng ngươi nương còn hạt khách khí. Nàng bưng một chén nước sôi để nguội, uống xong lau miệng, sau đó hỏi diệp âm tình hình gần đây diệp âm hàm hồ qua đi theo sát từ trong lòng ngực lấy ra túi tiền nàng nguyệt bạc là tám tiền nhưng phía trước phong hàn nóng lên kết dư tiền chỉ dư có tam đồng bạc vương thị mở ra túi tiền cầm hai đồng bạc dư lại tiền tính cả túi tiền đều trả lại cho diệp âm ngươi một cái nữ nhi ra nên trang điểm trang điểm diệp âm không nói lại đãi một lát nàng liền nói biệt trang còn có sống vội vàng đi rồi vương thị theo tới đưa nàng dọc theo đường đi các loại dặn dò làm nàng chiếu cố hảo tự mình làm nàng lưu ý cùng tuổi khác phái từ Vương Thị lao lực tâm lực đem nữ nhi nhét vào biệt trang làm việc sau nàng liền không tính toán từ bên ngoài tìm kiếm con rể nàng muốn cho nữ nhi ở biệt trang tìm một cái Diệp thâm yên lặng nhanh hơn bước chân cùng Vương Thị phân biệt sau nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi cố triệt từ tướng quân phủ ra tới nhớ cập trong thư phòng cùng phụ thân huynh trưởng nói chuyện ánh mắt hơi ám Bạch quản gia quan tâm nói tiểu công tử chính là buồn trong một góc băng buồn hóa hơn phân nửa là bất giác lạnh lẽo bạch quản ra ló đầu ra phân phó phu xe lại chạy nhanh chút tới rồi biệt trang cố triệt vẫy lui hầu hạ hạ nhân đi nhanh chiều trong trang đi hẹn nóng bức làm hắn hiếm thấy mà sinh ra vài phần tào ý cố triệt ở trong lòng mặc niệm kinh kim cương theo bản năng đuốt ve cổ tay trái thượng phật châu ai ngờ ở hắn tiến vào nội viện khi biến cố đầu sinh thủ đoạn phật châu tay xuyến không hề dự triệu mà đứt gãy mục chất phật châu lăn đầy đất mặt trời chói trang không giảm trong viện lại thần hồn nát thần tính, cố triệt đứng ở tại chỗ, nhìn lăn xuống đầy đất phật châu, biểu tình đạm mạc. phía sau cầm ngọc đám người quỳ lấy đất, bạch quản gia tiểu tâm tiến lên, nghĩ đến là trời hành vật khô, chuỗi hạt dây thừng thật nhỏ nước toạc gây ra, Đãi quay đầu lại thỉnh trong miếu đại sư một lần nữa xuyến thượng là được. dừng một chút, bạch quản gia lại nói, công tử, lúc này ngày thịnh, không bằng công tử về trước phòng chờ một lát, lao nô phái người đem phật châu nhặt lên trình lên. cố triệt trong tay háo ngón tay cuộn tròn một chút. Ngăn chặn vừa mới trong nháy mắt tim đập nhanh, hắn rũ xuống mắt, ánh mặt trời rừng ở hắn trên người, giống như một khối tinh tế mỹ ngọc. Sau một lúc lâu, ở mọi người kinh hãi tầm mắt hạ, cố triệt đi thư phòng. Kinh thành không hổ là một quốc gia thủ đô, cho dù là giờ thân sau, đường phố cũng hoàn toàn không quận cũ ế. Diệp Âm ở một nhà hoành thánh sạp ngồi xuống, trực tiếp điểm chén lớn. Quan chủ là cái hơn 30 tuổi nam tử, rất là sang sảng, nghe được Diệp Âm nói còn cười khuyên nàng, nói chén lớn quá nhiều. diệp âm một cái tiểu cô nương ăn không hết diệp âm cũng không sửa miệng quan chủ đành phải từ nàng đi trong nồi một lần nữa dâng lên hơi nước tiểu sạp nóng hôi hổi canh xương hầm hương vị cũng bay vào diệp âm trong núi chờ đến hoành thánh bưng lên xanh biết hành thái điểm suýt này thượng lệnh người muốn ăn quá độ diệp âm ăn đổ mồ hôi đầm địa, chỉ cảm thấy phá lệ vui sướng đây mới là tồn tại lúc này không có gì người quan chủ liền ở bên cạnh nghỉ tạm nhìn đến diệp âm đem một bát to hoành thánh ăn xong bụng kinh đôi mắt đều chừng lớn tính tiền khi quan chủ nhẫn nhịn vẫn là không nhìn xuống nha đầu thật là hảo ăn uống diệp âm cười nói là lao bản làm hoành thánh ăn quá ngon quan chủ tức khắc cười thấy mi không thấy mắt ngươi lần sau còn tới ta cho ngươi nhiều phòng mấy cái diệp âm cảm ơn thúc. rời đi hoành thánh sạc, diệp âm tiếp tục duyên phố đi trong miệng liền không rảnh quá nàng ngậm một cái bánh nướng bị một trận tiếng khóc dẫn đi hai ba tuổi tiểu ga nhi cuốn lấy đại nhân mua đường ôm đại nhân chân nhưng kính làm ở mỹ Diệp Âm cũng không cảm thấy ồn nào, thậm chí rất có hứng thú mà đứng ở dâm mát chỗ quan khán, không bao lâu, đại nhân bị hài tử nháo không có biện pháp, đành phải bỏ tiền mua, tiểu hài nhi một tay nắm đại nhân tay, một tay cầm đường khối, nhảy nhót, vui mừng kính nhi tràn đầy ra tới. Diệp Âm đem dư lại bánh nướng hai ngụm ăn, sau đó cũng tiến lên mua hai khối đường, một bao quả hạch. Quả hạch là cho đông nhi, có tới có lui mới là lương nói. Trong miệng hàm chứa đường, hoàng hôn thời điểm nàng mới trở lại biệt trang. hoàng hôn ấm màu càng quang huy đem diệp Âm vân quanh sấn nàng phá lệ ôn nhu tốt đẹp diệp âm từ biệt trang cửa sau đi vào không bao lâu nàng liền phát hiện biệt trang không khí có chút nghiêm túc diệp âm âm thầm cảnh giác trong viện quản sự cô cô nhìn thấy nàng lợi ít mà ý nhiều công tử phật châu tan mau giúp đỡ tìm Liên tính là diệp âm loại này không tin phật người cũng biết phật châu tan ngủ ý không khác khó trách trong viện không khí như vậy nặng nề diệp âm đi theo quản sự cô cô phía sau từng cái tìm kiếm Giờ phút này đã là hoàng hôn, nếu là không mau chút tìm được, đợi cho trời tối chỉ sợ tìm kiếm càng khó khăn. Trong viện an tĩnh cực kỳ, chỉ có bọn hạ nhân khẩy vật thể rất nhỏ tiếng vang, mọi người đại khí không dám ra. Diệp Âm trong lòng cung cấp, Phật Châu việc này khả đại khả tiểu, đoan xem tiểu chủ gia thấy thế nào. Nếu là tiểu chủ gia rất tin này nói, thời gian kéo càng lâu, không chỉ có là đối tiểu chủ gia, đối biệt trang hạ nhân cũng không hữu hảo. Dù sao Diệp Âm chưa thấy qua cấp trên không thoải mái, thuộc hạ còn khoái hoạt. Nàng một đôi mắt trừng trung đồng đại, ấm màu cam hoàng hôn dư huy dần dần bị chiều hôm sở thay thế được. Trong viện điểm cây bước, Diệp Âm liền kém không đem nội viện lật qua tới, vẫn là không thu hoạch được gì. Nàng chạy chậm đến quản sự cô cô bên người, thấp giọng dò hỏi, cô cô, công tử xác định là đem Phật Châu tán ở trong viện sao. Quản sự cô cô sắc mặt hát trầm làm ngươi tìm liền tìm, nào có như vậy nói nhiều. Diệp Âm. Diệp Âm hít sâu một hơi, người ở dưới mái hiên, người ở dưới mái hiên. Nàng nhìn bị màn đêm bao phủ sân, bốn phía treo cao cây đuốc ngẫu nhiên phát ra rất nhỏ bạo liệt thanh. Nay đều tìm vài cái qua lại, thật muốn có Phật châu rơi dụng, đã sớm tìm được rồi. Nghĩ đến sẽ bạch bật việc, Diệp Âm liền không có kính, nàng bất động thanh sát chuyển qua một đôn thạch đèn sau, làm bộ tìm kiếm đồ vật bộ dáng ngồi xổm xuống, xuống, bóng đêm bóng ma hạ nơi này hình thành một cái thị giác manh khu. Diệp Âm thả lỏng thân thể, mệt nhưng thật ra không mệt, chính là có điểm đói bụng, thật hâm mộ Đông Nhi ngày mai mới trở về. Xem trong viện này tình hình, đêm nay không biết lăn lộn đến khi nào, may mắn nàng ở bên ngoài ăn no. Diệp Âm chán đến chết, nghe được tiếng bước chân tới gần, nàng liền thoáng như người, đem chính mình toàn bộ hoàn toàn đi vào bóng ma. Thời gian trở nên dài lâu, Diệp Âm không có việc gì làm, đối với thạch đèn cái đáy vỗ chơi, đồng nhiên nàng nghe được tiếng bước chân, trong lòng run lên, thủ hạ không khống chế được lực, trầm trọng thạch đèn dịch một chút, lộ ra một cái tiểu khe hở, bên trong tạp một chất viên châu không phải Phật châu lại là cái gì diệp âm tiểu tâm lấy ra vội không ngừng chạy đến quản sự cô cô trước cô câu ngươi xem quản sự cô cô vừa mừng vừa sợ lôi kéo diệp âm tay liền hướng trong phòng đi công tử tìm được rồi cuối cùng một viên phật Châu tìm được rồi trong viện hạ nhân động tác nhất trí vọng lại đây cầm ngọc lãnh các nàng bước nhanh vào thư phòng đó là diệp âm lần đầu tiên nhìn thấy tòa biệt trang này chủ nhân một thân bạch rỉ rỉa mặt mày thanh lãnh nhìn xuống trên án thư bãi lạc phật Châu, biểu tình thực bình tĩnh nghe được diệp âm đoàn người động tĩnh đối phương nước mắt nhìn lén Diệp âm bất kỳ nhiên cùng với đối thượng, cặp mắt kia u ám thâm thúy giống đâm vào vô biên biển sâu nhưng lại xem kia hai mắt lại là trong suốt trong trẻo sạch sẽ giống một ông thanh tuyền làm càn một đạo giàn nua thanh âm đem Diệp âm suy nghĩ kéo lại Diệp Thâm rũ xuống mắt quản sự cô cô cười làm lành Bạch quản gia chớ trách nha đầu này chất phác, ngày thường đều làm việc nặng không hiểu quy củ quay đầu lại ta nhất định hảo hảo giáo hơn nàng Bạch quản gia nặng nề quét Diệp âm liếc mắt một cái. Nhưng thật ra không nói cái gì nữa. Quản sự cô cô lập tức đem Phật châu trình lên, "Công tử, cuối cùng một viên Phật châu tìm được." Cố Triệt liếc mắt một cái, ánh mắt lại là nhìn Diệp Âm, "Nơi nào tìm được?" Diệp Âm cẩn thận nói, "Trong viện thạch dưới đèn khe hở." Bạch quản gia hồ nghi, "Thạch đèn dày nặng, giống nhau thành niên nam tử đều dịch không được." Diệp Âm một cái gầy yếu tiểu cô nương như thế nào dịch khai thạch đèn tìm được Phật châu? Bạch quản gia nhìn phía Cố Triệt, Cố Triệt liễm mục, nhìn không thấy cảm xúc. trong phòng an tĩnh châm rơi có thể nghe thật lâu sau diệp âm mới nghe thấy kia nói réo rắt thanh âm vang lên đã là tìm về phật châu có công nên thưởng ngày mai làm nàng đến nội viện đương trị những lời này là đối bạch quản gia nói diệp âm trong lòng vui vẻ chỉ có nhị đẳng nha hoàn mới có thể đi nội viện đây là cho nàng thăng chức rời đi thư phòng quản sự cô cô nhìn diệp âm liếc mắt một cái ngươi nhưng thật ra hảo may mắn diệp âm nhỏ giọng nói thắc cô cô phúc chương ba hiềm khích Đông Nhi không nghĩ tới nàng bất quá là trở về một chuyến gia, biệt trang liền đã xảy ra đại sự. Nàng nhìn một thân vàng nhạt sắc váy áo Diệp Âm, đầy đả gương mặt banh đến gắt gao, màu hổ phách trong mắt cũng hiện lên sương mù, đã có hâm mộ không cam lòng, còn có bị phản bội ủy khuất. Diệp Âm thở dài. Nghỉ trưa thời điểm, Diệp Âm đi Đông Nhi trong phòng, kia thân vàng nhạt sắc váy áo ở Đông Nhi trong mắt vô cùng chói mắt. Đó là nhị đẳng nha hoàn mới có thể xuyên nhan sắc. Ngươi hiện giờ đều là nhị đẳng nha hoàn. còn tới ta này phá chấu ngồi làm gì miễn cho ô huế ngươi chân diệp âm biết nàng trong lòng không thoải mái chính mình tìm ghế ngồi xuống tùy ý đông nhi phát tiết ai biết đông nhi càng nói càng tới khí tế bạch ngón trỏ chỉ vào diệp âm ta cũng chỉ đi rồi một ngày liền một ngày ngươi liền leo lên công tử ta từ trước đều coi thường ngươi nàng đi qua đi lại hỏa khí sông thẳng trán diệp âm ngươi đừng quên ngươi tiến vào biệt trang sau là ai quan tâm ngươi ngươi lần trước phong hàn nóng lên là ai cho ngươi uy dược nguyên chủ nóng lên lúc đầu thật là cùng phòng đông nhi chiếu cố thẳng đến nguyên chủ sau lại bệnh tình nghiêm trọng trong trang mới thông chi vương thị thỉnh hứa đại phu đông nhi khí cả người đều ở phát run ngươi mỗi lần đói bụng là ai cho ngươi tìm ăn người ngoài nói ngươi lại là ai giữ gìn ngươi là ta nàng dùng sức vỗ chính mình ngực ta đối với ngươi như vậy hảo thấy nàng nói không sai biệt lắm diệp âm nước mắt ta có thể giải thích sao đông nhi một ngạnh thật mạnh hừ một tiếng quay mặt đi diệp âm hơi hơi liễm mục nhanh chóng giảng thuật tìm kiếm Phật châu trước sau sự Đông Nhi hơi giật mình, cứ như vậy Diệp Âm, bằng không đâu Đông Nhi nhìn Diệp Âm liếc mắt một cái, sắc mặt mấy độ biến hóa, cuối cùng dừng hình ảnh ở xấu hổ. Trong phòng an tĩnh lợi hại, Đông Nhi trộm liếc liếc mắt một cái Diệp Âm, hy vọng Diệp Âm có thể trước mở miệng đánh vỡ cứng đờ không khí. Nhưng Diệp Âm so nàng trầm ổn, Đông Nhi ngượng ngùng nói, á Âm, ta, ta bị người khuyến khích, cái này lý do có chút không đứng được chân. rốt cuộc đông nhi mới vừa hồi biệt trang biết diệp âm thành nhị đẳng nha hoàn sau liền đối diệp âm làm khó dễ diệp âm nhìn chằm chằm trước mặt nửa cũ bàn văn đáp lời ân nàng thực dứt khoát liền tin đông nhi trong lòng đung lỏng ở bên người nàng ngồi xuống không một lát liền thấp giọng nước nở lên a âm ngươi biết ta ta nằm mơ đều tưởng thăng lên nhị đẳng nha hoàn ở lòng ta công tử chính là ta cái này cho ngươi diệp âm từ trong tay háo móc ra một cái giấy dầu bao Đông Nhi treo ở hốc mắt nước mắt đều dừng lại, đây là cái gì? Diệp Âm ôn thanh nói, đây là quả hạch, ta ngày hôm qua mua. Cố ý cho ngươi mua. Đông Nhi hưng thu thiếu thiếu, có lời nói, cảm ơn. Hai người lại nói trong chốc lát lời nói, Diệp Âm liền đưa ra rời đi. Đông Nhi đi theo đứng dậy, ta đưa đưa ngươi đi. Diệp Âm, không cần, bên ngoài thiên nhiệt, miễn cho phơi ngươi. Đi ở hành lang thượng, Diệp Âm tâm tình cũng cùng hôm nay thời tiết giống nhau khô nóng. Diệp Âm đoán được Đông Nhi sẽ có phản ứng, nhưng không nghĩ tới Đông Nhi phản ứng lớn như vậy. Nàng bất quá là thăng cái nhị đẳng nha hoàn. Diệp Âm tùy tay nắm một mảnh lá cây, có chút buồn bực. Nàng cho rằng có thể thu hoạch một đoạn tỷ muội tình. Quả nhiên là nàng suy nghĩ nhiều, nhưng cũng không cần quá bi quan. Diệp Âm nghỉ chân, nhìn bầu trời treo cao mặt trời trói trang, người còn tổng hội chết đâu, chẳng lẽ liền không sống? Nàng vẫn như cũ tin tưởng trên đời có chân thành tha thiết cảm tình. Đạo không phải thiên chân chỉ là người sao? tổng phải có điểm thủ vững cùng tín nhiệm trong viện nha hoàn số lượng là cố định tiểu chủ ra tự mình lên tiếng làm diệp âm tại nội viện đương trị cho nên nguyên bản một cái nhị đẳng nha hoàn đã bị điều đi rồi diệp âm tiến vào nhị đẳng nha hoàn cư trú nhà ở rõ ràng cảm giác được cùng phòng người đối nàng bài xích diệp âm cũng không thèm để ý nàng thanh thành thật thật làm việc nhị đẳng nha hoàn cùng tam đẳng nha hoàn làm việc nội dung không có quá lớn khác nhau chẳng qua địa điểm không giống nhau sáng sớm diệp âm đang ở cấp hoa tới nước đông nhiên nghe được phía sau có người kêu nàng, cầm ngọc lệnh một khuôn mặt, đứng ở bậc thang trên cao nhìn xuống nhìn xuống nàng, Diệp Âm, công tử gọi ngươi. Diệp Âm trong đầu chuyển qua rất nhiều ý niệm, nhưng tay nhanh nhẹn mà buông ấm nước, đi theo cầm ngọc tiến vào thư phòng. Vòng qua bình phong, lúc này đây Diệp Âm thành thành thật thật cúi đầu, nghe cầm ngọc bẩm báo, công tử, Diệp Âm mang đến. cố triệt phất tay, cầm ngọc mí môi, lui ra khi trộm trừng mắt nhìn Diệp Âm liếc mắt một cái. Diệp Âm mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, do dự nói. không biết công tử gọi nô tỷ có chuyện gì cố triệt đã là ngươi tìm về cuối cùng một viên phật châu đợi chút ngươi đi cùng nô cùng đi trước chùa linh Ân. diệp âm lần đầu tiên ngồi trên cổ đại quan gia con cháu xe ngựa bề ngoài thường thường vô kỷ nội bộ lại rất có cắn khôn bên trong xe ngựa không gian rất lớn tả hữu góc toàn trí băng buồn, trung gian án kỷ thượng bị băng uống điểm tâm bên trong xe quanh quẩn nhàn nhạt mùi hoa cùng với xe ngựa tiến lên lệnh người mơ màng sắp ngủ nếu trong xe ngựa không những người khác nói diệp âm có lẽ thật sự sẽ lựa chọn ngủ qua đi đáng tiếc tiểu chủ gia tồn tại cảm quá cường bạch quản gia tầm mắt cũng không rung bỏ qua một đường không nói gì non nửa cái canh giờ sau xe ngựa ở chùa linh nhân chân núi dừng lại bạch quản gia nguyên bản muốn thay cố triệt bung rủ bị cố triệt cự tuyệt sơn gian cây rừng thương mẫu đủ để che nắng che lấp mặt trời diệp âm đi theo sau đó hôm nay cố triệt chứ một thân màu thiên thanh áo dài tóc đen nửa thúc nhược hóa cái loại này thế ra công tử xa cách quẳng cụ cảm giác trong rừng thanh phong phất tới đó là đi này trường giai cũng bất giác buồn khổ đến đỉnh núi khi bạch quản ra thở hừng hộp da mặt đỏ bừng mồ hôi như hạt đậu quần của lạc diệp âm nghĩ nghĩ cũng làm bộ há mồm thở dốc bộ dáng thường xuyên dùng tay háo lau trên mặt hãn cố triệt giờ phút này giờ tị tả hữu lục tục có lễ phật khách hành hương cố triệt cùng một vị tăng nhân nói chuyện với nhau sau liền chùa miếu đại đường cũng không tiến trực tiếp từ nhỏ lộ đi hậu viện phương trượng cố thí chủ tới rồi cố triệt tiến vào thiện phòng diệp âm cùng bạch quản gia vì tị hiểm cô ý ở trong viện chờ. trong viện hoa quế trước hai diệp âm nhìn thúy sắc lá cây có chút đáng tiếc nghe nói chùa miếu cũng sẽ loại cây ăn quả hiện tại đúng là quả đảo thuộc khi không biết có thể hay không kéo hai cái đi diệp âm ở trong viện nhìn đông nhìn tây bạch quản gia cũng ở bất động thanh sắc đánh giá nàng vòng eo không đủ tinh tế dáng người không đủ huyền chuyển nhẹ nhàng không hiểu quy củ dung mạo miễn cưỡng tính thanh tú đừng nói cùng cầm ngọc đám người tương luận Đó là Diệp Âm phía trước cùng phòng cái kia đông nhi đều so ra kém. Như vậy một cái bình thường nha hoàn, cấp tiểu công tử làm thông phòng đều không đủ. Diệp Âm còn không biết bạch quản gia đem nàng từ các phương diện lời bình một phen, đại khái biết cũng không để bụng Trong thiện phòng, cố triệt nhìn quẻ tượng, liễm mục suy nghĩ sâu xa. Phương trượng đem Phật Châu xuyến hảo, hệ khẩn dây thừng, trả lại cấp cố triệt, thi chủ chớ có lo lắng, trời không tuyệt đường người. Ẩn sâu cuối cùng một viên Phật Châu đã có thể tìm về. bất chính hảo ứng câu kia đại đạo 50, thiên diễn 49. cố triệt vuốt ve trên cổ tay phật châu ánh mắt nặng nề mà dừng ở diệp âm trên người ở diệp âm bị xem đến sắp phát mau khi cố triệt mới vừa rồi thu hồi tầm mắt đại đạo 50, thiên diễn 49, lưu có một đường sinh cơ cố triệt khép lại mắt nghĩ đến cố phủ mặc kệ trải qua cái gì sóng gió cuối cùng hẳn là đều có thể gặp giữ hóa lành tư cập này cố triệt trong lòng lo lắng tan đi hơn phân nửa nhưng đấy lòng chỗ sâu trong vẫn tàn lưu một tia bất an có lẽ là hắn quá để ý một chuôi phật trâu hưởng hắn niệm sách thánh hiền nhiều tái thế nhưng cũng chui rúc vào sừng trâu sau khi trở về diệp âm cho rằng không nàng chuyện gì không nghĩ tới ngày kế nàng lại bị kêu tiến thư phòng vì tiểu chủ ra nghiền nát cầm ngọc cơ hồ banh không được sắc mặt không hề ôn nu mà nhìn chằm chằm diệp âm gàn từng chữ một nói ngươi chưa từng có nghiền nát quá mặc mặc điều quý giá ma thời điểm muốn chậm, nhẹ như vậy tinh tế việc ngươi đến đánh lên hoàn toàn cẩn thận vốn dĩ diệp âm không cảm thấy có cái gì làm cầm ngọc cố tình nhắc nhở diệp âm tưởng nàng nếu là không cẩn thận đem mặc điều bóp nát tiếng ai xem tỷ lệ cũng biết này mặc điều giá trị xa xỉ cầm ngọc còn muốn nói tỉ mỉ cố triệt nhàn nhạt liếc tới liếc mắt một cái cầm ngọc chỉ phải lui ra trong thư phòng chỉ còn lại có cố triệt cùng diệp âm chủ tớ hai người diệp âm nhìn mặc điệu một hồi lâu vẫn là không nhịn xuống thật cẩn thận nói công tử như cầm ngọc tỉ tỉ theo như lời nô tỉ là lần đầu tiên mài mực Nếu là làm không tốt, còn thỉnh công tử nhiều đảm đương. Cố triệt không có gì biểu tình, nhưng cả người khí thế là giang hắn ra, mặc danh làm người cảm thấy ôn hòa, hắn mở miệng, không sao, nhiều ma hai lần thì tốt rồi. Được lời chắc chắn, Diệp Âm cứ yên tâm nhiều, thử thăm giỏ cầm lấy mặc điều. Rất nhỏ cọ sát thanh chẳng nhưng không làm ý, ngược lại có loại phá lệ vật luật. Nhưng mà, răng rác một tiếng, Diệp Âm biểu tình cứng lại rồi, nàng túi đầu, không dám nhìn tới bên người người phản ứng. ít khi. Trong thai chuyển đến mát lạnh thanh âm, tay dịch khai. Diệp Âm. Cứu mạng. Diệp Âm nhắm mắt lại, nhận mệnh buông tay, nặng nề vài đạo tiếng vang, nghiên mực không thấy mặc điều, chỉ có vụn vặt mặc khối Cố triệt chọn hạ mi, một lát liền thu liễm cảm xúc. Diệp Âm trước một bước mở miệng, công tử, nô tì làm nhiều việc nặng, nhất thời, nhất thời không thay đổi lại đây, còn thỉnh công tử khoan thứ tắc cái. Trong thư phòng yên tĩnh không tiếng động, một hồi lâu mới nghe nói, nô nếu là không khoan thứ đâu diệp âm thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm theo bản năng ngẩng đầu vừa lúc đối thượng cố triệt rất có hứng thú mắt nàng bay nhanh rũ mắt khó xử nói công tử nô tỉ nàng lấp bắp cố triệt cũng không thúc giục nàng diệp âm thầm mắng chính mình xui xẻo bất quá vẫn là nhận mặc điều tiền từ nô tỉ nguyệt bạc khấu bãi cố triệt khỏe miệng nhếch lên một cái nho nhỏ độ cung phục lại áp xuống hắn thưởng thức diệp âm đảm đương cố triệt hảo tâm tình điểm điểm án thư nô sớm có nói rõ ngươi lần đầu tiên nghiền nát không truy cứu ngươi sai lầm diệp âm khỏe miệng chịu chịu một khi đã như vậy vừa rồi hù dọa nàng làm gì nàng thật sự làm tốt tiêu tiền tiêu thay chuẩn bị tâm lý a huy. phía hai căn mặc điều sau diệp âm rốt cuộc thượng thủ cố triệt để bút chấm mặc viết chính tả tâm kinh nhưng tinh thần nhưng không khỏi phiêu hướng về phía nơi khác có lẽ là bởi vì diệp âm là tìm về cuối cùng một viên phật châu người cũng hoặc là diệp âm lơ đãng tiết lộ khác hẳn với thường nhân tri lực cố triệt xác thật đối nàng có vài phần tò mò Càng làm cho cô triệt ngạc nhiên chính là, diệp âm thần lực là phong hàn sốt cao sau mới hiển lộ. Cô triệt không tin quỷ thần nói đến, nhưng nhất thời lại vô pháp giải thích diệp âm trước sau bất đồng hành vi. Cuối cùng cô triệt miễn cưỡng đem này về vì diệp âm giấu rốt. Không biết diệp âm nhưng sẽ quên cước. Có như vậy tốt đấy, hảo sinh huấn luyện, giả lấy thời gian định có thể trở thành một người đắc dụng phó thủ. Chương 4 biết chữ Giữa hẹn ngày táo, phần ngoại lệ trong phòng lệnh leo thanh u, lệnh người rất là thoải mái. diệp âm một bên mài mực một bên nhìn lén trong một góc băng buồn, nhìn không được tiếp hận. những cái đó khơi băng phóng nàng trong tay một lát công phu là có thể tạp ra đá bảo bên không nhiều lắm thêm phóng điểm đầu phượng thoái quả làm trên cùng suối một ngón hoa quế mật quay quái kia tư vị tuyệt diệp âm một đạo quặng cu vẽ thanh âm gọi hồi nàng diệp âm nước mắt cố triệt trí thẳng tắp coi nàng ngươi phân thần diệp âm đôi mắt ngay mắt kiên quyết phủ nhận không có cố triệt như là không dự đoán được nàng trả lời Ngẩn ra một chút, giống nhau loại này thời điểm, chẳng lẽ không nên là diệp thâm nhận sai? Nô gọi ngươi hai lần. Cố triệt mày nhữ lại. Nghe nói hắn từ nhỏ thể nhược, màu da thiếu chút hồng nhuận, có loại lạnh ngọc lãnh bạch, nhìn qua đạm mạc xa cách. Tinh tế cao cao muối, không có giống nhau nam tử cái loại này tục tăng cảm. Mà xuống ngạc tuyến cũng không giống thành niên nam tử như vậy rõ ràng, càng thiên hướng với lưu sướng, là xen vào thiếu niên đến thanh niên chi gian cái loại này nửa ngây ngô nửa thành khí thục chất. bất quá nhất diệu vẫn là cặp mắt kia mi cốt thâm thúy thanh linh lũ trầm dường như trời cao phía trên nguyệt lại tựa xanh nước biển chỗ sâu trong ám như thế mâu thuẫn hỗn hợp đan sen ở cố triệt trên người lại không không khỏe diệp âm rũ xuống mắt ám đạo tiểu chủ ra thật có thể cậy mạo hành hung công tử nô tỳ nhĩ lực không tốt thỉnh công tử thứ lỗi cố triệt hắn mắt sáng như nước mà nhìn trăm trăm diệp âm diệp âm liễm mục đứng không có nửa phần không khỏe phản phất nàng vừa rồi nói đều là lời nói thật căn bản không phải thuận miệng địa chuyện hai người rằng co một lát cố triệt một lần nữa cho bút mai mực bãi cũng không biết có phải hay không diệp âm ảo giác tổng cảm giác tiểu chủ ra giống như có chút buồn bực, nhưng nàng nhìn lại cố triệt lại thần sắc như thường giờ thân tả hữu mặt trời trói trang uy lực không giảm diệp âm tại hạ nhân phòng hận không thể chỉ xuyên một kiện áo đơn nhưng mà đây là không thể trong phòng còn có một vị đối nàng địch ý tràn đầy người diệp âm thật làm như vậy Không cần thiết ngày mai, giờ dậu dùng cơm thời điểm, chỉ sợ cũng truyền ra nàng phóng đảng thanh danh. nhiệt ta nàng dùng sức huy bồ diệp hiến, thập phần tưởng không rõ, cổ đại lại không rảnh khí ô nhiễm, không toàn cầu biến ấm, như thế nào mùa hạ cũng như vậy nhiệt. Công tử nói qua, lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh. Nếu là cảm giác khô nóng, sợ không phải trong lòng suy nghĩ nhiều ít không thể gặp người xấu xa sự. Diệp âm chậm lại quạt gió tốc độ, mắt lẽ xem qua đi, ngươi có ý tứ gì? Thúy Bình cười lạnh, cái gì có ý tứ gì Ta nói ta, quan ngươi chuyện gì? Qua đi công tử đối mọi người toàn lãnh đạo, nghiêm nghị không thể tiếp cận, trong viện nha hoàn đều nghỉ ngơi tâm tư. Nhưng hôm nay toát ra cái diệp âm, tài mạo toàn không bằng các nàng, lại cố tình vào công tử mắt. Diệp âm chỉ là cái nhị đẳng nha hoàn, như thế nào xứng tiến thư phòng thế công tử mãi mực, như thế nào có thể ly công tử như vậy gần, tiêu các nàng như thế nào cam tâm? Nếu dừng ở đây cũng liền thôi, rốt cuộc Thúy Bình cũng không chỉ tên nói họ. Nhưng Thúy Bình trong lòng tích cóp lửa giận. xem diệp âm hết sức không vừa mắt ta nghe nói các ngươi quê quán gặp thủy thai ngươi cùng ngươi nương chạy nạn đến kinh thành thúy bình đi đến diệp âm trước mặt khinh miệt mà bóp diệp thâm cảm lớn lên cũng còn chấp vá chạy nạn trên đường ngươi cùng ngươi nương không thiếu làm kia của nợ hoạt động đi diệp âm buông bổ diệp phiến ánh mắt trở nên lạnh bằng cái gì hoạt động Ra thịt hoạt động bái thúy bình kéo kéo khoe miệng bất quá ngươi nương kia thân lão ra cho không cũng chưa người a thúy bình đột nhiên không kịp phòng ngừa quăng ngã trên mặt đất Theo sau mới rác ra trên mặt nóng rất đau, nàng không dám tin tưởng mà trừng mắt Diệp Âm, ngươi dám đánh ta? Nàng rít gào dựng lên, ngươi làm sao dám? Bang, mà một tiếng, Diệp Âm trở tay lại là một cái tát, nàng dùng hai phân lực, Thúy Bình tả hữu gương mặt bị đánh lại hồng lại sưng, khỏe miệng tràn ra huyết. Diệp Âm lạnh lùng nói, sẽ không nói liền câm miệng, lại có lần sau, còn đánh ngươi. Thúy Bình người đều choáng váng, một hồi lâu mới tìm về chính mình thanh âm. ngươi không sợ ta cùng quản sự cô cô cáo trạng diệp âm cười nhạo vậy ngươi đi à vừa lúc làm biệt trang người nhìn một cái cái gì là miệng chó phun không ra ngà voi thúy bình ngươi nàng ngực kịch liệt phập phồng nhưng cuối cùng lại chỉ hung tận xẻo diệp âm liếc mắt một cái liền đi rồi nhục người mẫu là nàng không chiếm lý bất quá nàng sẽ không liền như vậy tính diệp âm lười đến phản ứng thúy bình nàng đối đông nhi nhường nhịn là bởi vì đông nhi cho nàng ăn còn mở miệng giữ gìn qua nàng là nhân tình đến còn nhưng thúy bình tính cái gì, bất quá là người xa lạ thôi. buổi tối hạ giá trị trở về, diệp âm rửa mặt sau chuẩn bị đi vào giấc ngủ, lại phát hiện nàng trên giường có cổ toan xú vị, hơn phân nửa đệm chăn cũng ướt đẫm. thúy bình cùng lại đây, ngượng ngung a diệp âm, ta ở ngươi mép giường ngồi ăn cái gì, đột nhiên tay rút gần, đồ vật xái. đêm nay phiền toái ngươi ngủ dưới đất. diệp âm nhìn nàng, thúy bình che miệng lại, ai nha, đã quên nói, ta cũng không có dư thừa đệm chăn. chỉ sợ ngươi chỉ có thể ngồi dưới đất dựa vào giường chân ngủ diệp âm không nói thúy bình cười đắc ý thổi tắt ánh đến lên giường ngủ hạ trong bóng đêm nàng nghe được cửa mở thanh âm thúy bình ở trong chăn cười ra tiếng kết quả xả đến gương mặt đau nàng nhẹ nhẹ hút không khí nàng nuốt chính mình mặt ngữ khí vặn mẹo diệp âm còn không có sông đâu nàng muốn đem diệp âm đuổi ra biệt trang thúy bình mơ mơ màng màng mau ngủ rồi đông nhiên trên người trầm xuống một cổ sưu xú vị sông thẳng chán đó là diệp âm cố y đi phòng bếp sách nước đồ ăn thừa trong bóng đêm nữ tử phẫn nộ gầm rú hoa phá trường không bạch quản ra mặt như đáy nổi thúy bình quỳ trên mặt đất khóc sức nước tố khổ diệp âm giống căn đầu gỗ dường như sử tại bên cạnh cùng với thúy bình đổi trắng thay đen bạch quản ra nhìn về phía diệp âm ánh mắt cũng càng ngày càng không tốt bạch quản ra quát diệp âm thúy bình nói nhưng là thật diệp âm giả nàng nói dối bạch quản ra một ngạnh vậy ngươi nói là chuyện như thế nào diệp âm nàng mắng ta nương, ta đánh nàng. nàng hướng ta trên giường bắt nước bẩn, ta đáp lễ nàng. bạch quản ra ánh mắt trầm xuống. thúy bình, diệp âm nói chính là thật sự. không không. thúy bình nào còn có ở diệp âm trước mặt xảo quyệt dạng, nàng hai má sưng đỏ chưa cởi, nước mắt liên liên, reo rất thảm thiết mà giảng thuật chính mình ủy khuất. bạch quản ra, nô tỷ chỉ là có cảm diệp âm lượng cơm ăn phi thường, khuyên nàng khắc chế chút, nếu không về sau khó mà nói nhân ra, ai biết, ai biết. nàng thê thê thảm thảm mà khóc thành tiếng diệp âm thế nhưng thẹn quá thành giận đối ta động thủ bạch quản gia nô tỳ ở trong viện làm vài tái không có công lao cũng có khổ lao à diệp âm mới vừa thăng lên nhị đẳng nha hoàn liền như vậy trà đạp nô tỳ. nàng hình như có mọi cách thủy khuất thế cho nên nàng cấp diệp âm giường đệm bắt nước bẩn cũng thành bất đắc dĩ diệp âm vẫn luôn lưu ý bạch quản gia sát mặt thấy thế thầm nghĩ biệt trang này phân sống phòng trừng đến thất bại tuy rằng có điểm đáng tiếc bất quá tổng so lưu này bị khinh bị hảo Ông trời làm nàng sống lâu một chuyến, cũng không phải là như vậy nghẹn quất. Bạch quản gia lạnh lùng nói, Diệp Âm, ngươi có biết sai. Diệp Âm vẫn là kia phó không khẩn không bức bách bộ dáng. ta nói, Thúy Bình lời nói dối hết bài này đến bài khác. Bạch quản gia cả giận nói, gàn bướng hồ đồ. Người tới, đem Diệp Âm. Diệp Âm đồng thời ra tiếng, ta không làm. Còn chưa xử lý thỏa đáng. Nghi hoặc thanh đem hai người nói đều thiệt đi. Bạch quản gia kinh hãi, công tử, ngại như thế nào tới. đều là lao nô thất trách, này đó vụn vặt việc nhỏ còn quấy giày công tử, lão nô lập tức là có thể xử lý xong. Cố Triệt xua tay, trước nhìn lướt qua Thúy Bình, người sau mong đợi mà nhìn hắn, vừa muốn nói cái gì, Cố Triệt liền dịch khai tầm mắt, nhìn Diệp Âm. Hắn ở chủ vị ngồi xuống, khai tôn khẩu, trước sau trải qua nói lại lần nữa. Thúy Bình so lúc trước khóc còn hùng, nước mắt như hồng thủy vỡ đê, Diệp Âm rất là bội phục. So với Thúy Bình như khóc như tố, Diệp Âm khô cằn biện giải thực vô lực. bạch quản gia đúng lúc nói công tử diệp âm trong mắt không hề quy củ lão nô định đem hảo sinh khiển trách nàng cố triệt lại hỏi diệp âm nàng mắng ngươi nương cái gì diệp âm nhíu môi tả hữu bất quá là chút hạ tam làm nói cố triệt đang hỏi diệp âm lực chú ý lại để lại hai phân ở thúy bình trên người tự nhiên thấy được thúy bình trên mặt chợt lóe mà qua hoảng loạn không đợi thúy bình biện giải cố triệt đã là nói các ngươi hai người đều có sai lầm trừ bỏ bản trước mặt khác phụ trách vẩy nước quét nhà sơn thúy bình treo ở hốc mắt nước mắt chảy xuống công tử nô tỳ là cố triệt đứng dậy rời đi chuyện này hạ màn nhưng diệp tâm cùng thúy bình sống núi kết hạ. hiện tại hai người đều làm lơ đối phương liền câu lời khách sáo đều không có đông nhi nghe nói sau tìm được diệp tâm ngươi cũng quá xúc động ngươi có biết hay không thúy bình nàng nương chính là cố phủ quản sự diệp tâm hiểu rõ khó trách như vậy kiêu ngạo đâu đông nhi thế nàng sốt ruột ngươi về sau làm sao bây giờ đắc tội thúy bình trừ phi Giọng nói đột nhiên im bặt. Đông Nhi biết gần nhất mấy ngày này, công tử lệnh Diệp Thâm đến thư phòng mải mực, chỉ cần công tử nói một câu, là có thể che chở Diệp Thâm. Chính là, nàng không nghĩ Diệp Thâm cùng công tử quan hệ càng gần. Đông Nhi đông cứng mà nói sang chuyện khác, dù sao ngươi về sau nhường điểm Thúy Bình. Ta còn có việc, ta đi trước. Nàng vội vàng rời đi, bóng dáng lộ ra dồn dập cùng quân bách. Diệp Thâm thu hồi ánh mắt, cười một cái, trong mắt lại vô ý cười. Bầu trời không thấy vũ. ánh mặt trời phá lệ trước người diệp âm vì nhiều nạp một lát lạnh cố ý ở thư phòng làm việc khi cọ tới cọ lui cố triệt cũng không chọc phá nàng hắn nhìn diệp âm cầm khăn đem cùng cái bình hoa lau ba lần mở miệng nói ngươi trong lòng nhưng có toán diệp âm mở mịt cái gì cố triệt lặp lại ta đem ngươi cùng thúy bình đồng dạng xử trí nhưng có toán diệp âm con ngươi hơi mở nàng vô ý thức xoa bình hoa nô tỳ không có cố triệt thật sự diệp âm ân nếu không có cố triệt kết quả khẳng định không hiện tại như vậy bình tĩnh cố triệt cẩn thận đánh giá nàng phát hiện diệp âm thần sắc bình thản sắc thật không oán vẫn chi sắc hắn cũng không biết vì cái gì nhắc tới này cha rốt cuộc diệp đâm chỉ là một cái nha hoàn gì cần chủ ra quá nhiều để bụng cố triệt khép lại thư chậm rãi dạo bước đến phía trước cửa sổ trải qua mấy ngày nay ở chung cố triệt tin tưởng diệp đâm không phải chọn sự người nhưng cuối cùng hắn lệnh hai người toàn bị phạt gần nhất là đổ mọi người khẩu thứ hai cũng lo lắng Diệp Âm trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ban ngày Phong đều bọc nhật ý, Cố Triệt ở bên cửa sổ đái một lát liền tránh ra. Thư phòng nội vang lên một đạo tiếng cười, thực nhẹ, thực mau. Cố Triệt nháy mắt nhìn về phía Diệp Âm, Diệp Âm chính nghiêm túc mà xoa ngăn tủ. Cố Triệt mí môi, trở lại án thư sau, nhị tiêm một chút nhiễm hồng, cùng quả đào nhọn nhọn thượng một chút phấn dường như. Diệp Âm bồi quá thân buồn cười. Tiểu chủ gia cũng thật có ý tứ, da mặt quá mỏng. 15 phút sau. Cố Triệt trên mặt năng ý tối lui, hắn nghiêm trang nói, sẽ biết chữ sao? Diệp Âm lắc đầu, nguyên chủ là thật sẽ không, Diệp Âm cũng không học quá chữ phồn thể. Lại đây, Cố Triệt gọi nàng, đại Diệp Âm đến gần, Cố Triệt chấp bút viết mấy cái chữ to, dạy cho Diệp Âm làm nàng vẽ lại, nhớ là nhớ kỹ, chẳng qua chữ viết không thể xem. Chủ tớ hai hai mặt nhìn nhau, Diệp Âm trước rời mắt, lần này mặt đỏ người thành nàng, tao, nàng cấp đại cả đời mất mặt. lúc trước diệp âm đại một cuối kỳ liền bạo phát mặt thế nàng thật vất vả chạy về ra chỉ nhìn đến trong nhà hai cụ tăng thi mơ hồ có thể biện ra đã từng khuôn mặt diệp âm kháng cự này đoạn ký ức sau lại nàng mơ màng hồ đồ đi theo đám người chạy trốn trên đường thức tỉnh rồi lực lượng cùng thủy hệ xong dị năng diệp âm thử thăm dò đi tìm mặt khác thân nhân chính là không thu hoạch được gì bọn họ có lẽ là ở nào đó góc lại có lẽ diệp âm vào dị năng đội thấy không ít chuyện từ bắt đầu phẫn nộ bi thương đến chết lặng cuối cùng biến thành bình hoài mà thương hại, nộ bất bình sự, lượng sức mà đi, không thẹn với tâm. người sao, tổng nên cùng mặt khác sinh vật có điểm khác nhau. sau lại, sau lại Diệp Âm chết ở nhiệm vụ chung năm 23 Diệp Âm, cố triệt sâu kín mà nhìn nàng, chắc chắn nói, ngươi phân thần. Diệp Âm, thực xin lỗi, nô tỳ sai rồi. thập phần dứt khoát lưu loát, cố triệt ngẹn một chút, chuyên tâm. Diệp Âm, đúng vậy. Diệp Âm không có cố ý học quá bứt lông. chẳng sợ trải qua cố triệt chỉ điểm, vẫn là viết siêu siêu vẹo vẹo. Cố triệt xem sốt ruột, đứng dậy hành đến Diệp âm phía sau, do dự một lát, vẫn là nắm lấy tay nàng, đặt bút lộ phòng. Cố triệt đang nói cái gì, Diệp âm không có nghe đi vào, khi đó nàng chỉ nghe được ngoài cửa sổ gió thổi lá cây sàn sạt vang. chương năm thưởng thức. Diệp âm là cái lệnh người rất có dạy học cảm giác thành tựu học sinh, chỉ cần đã dạy nàng đồ vật, nàng thực mau là có thể học được. Cố triệt hứng thú càng sâu. giản lược mang quá tam tử kinh trở vỡ lòng sách báo dạy dỗ diệp âm kinh thi luận ngữ khổng mạnh nguyên tưởng rằng diệp âm biết này nhiên không biết duyên cớ việc này không nghĩ diệp âm chẳng những minh bạch càng có chính mình giải thích cố triệt giảng lương huệ vương thượng buồn ý là tưởng truyền lại mạnh tử nhân lý niệm không nghĩ tới diệp âm hỏi lại hắn xin hỏi công tử nhưng cùng phỉ khấu thi nhân cố triệt mày níu lại phỉ khấu cùng hung cờ gác tự nhiên không thể diệp âm thuận thế nói chiến quốc trung kỳ chư hầu gồm thâu Đến nội ba tánh ăn không đủ no, lang bạt kỳ hồ, cùng phỉ khấu chi hại lại có gì gì. Từ một cái đời sau giả góc độ tới xem, Diệp Âm không thể tưởng được ở như vậy một cái trừ quốc hỗn loạn thời điểm, còn có cái gì có thể so sánh thống nhất càng tốt mà ngăn cản chiến tranh. Mà muốn hàng phục mặt khác quốc quân, chỉ có vũ lực mới là hữu dụng. Không đợi cố triệt phản bác, Diệp Âm chuyện vừa chuyển, công tử cùng nô tỳ luận chính là chiến quốc bối cảnh, nếu là đại nhất thống vương triều, thiên tử nhân tâm, hành làm dân giàu giáo dân chi đạo. với ba cánh tự nhiên là hưu hích vô hại đây cũng là vì cái gì đạo khổng mạnh ngàn tái không dứt đáng tiếc mạnh tử sinh không gặp thời trong một góc băng hóa hơn phân nửa thủy nâng lên phủ băng đón ngoài cửa sổ thổi tới một sợi phong ở mặt nước dạng khởi một chút nhợt nhạt gọn sóng cũng như cố triệt bị nhẹ nhàng khẽ tiếng lòng hắn nhìn diệp tâm thật lâu sau như là muốn xuyên thấu qua diệp tâm đôi mắt nhìn trộm nàng nhớ nhung suy nghĩ diệp tâm rũ xuống mắt làm ra vẻ mà đỡ đỡ nách thai tóc mái kẹp giọng nói nói Công tử như vậy nhìn nô tỳ, thật là xấu hổ sát nô tỳ. Nàng hơi hơi quay mặt đi, muốn nói lại thôi. Cố Triệt, Cố Triệt một lời khó nói hết mà thu hồi ánh mắt, băng hóa. Ngươi đem thư phòng nội băng buồn một lần nữa đổi thành. Diệp Âm sướng sốt. Công tử là làm nô tỳ kêu mặt khác tỷ tỷ cùng nhau đổi thành băng buồn, đúng không? Cố Triệt ở án thư sau ngồi xuống, ánh mắt rặng rỡ. Không, nô ý tứ là, ngươi một người đi làm. Diệp Âm, đáng giận. Cố Triệt mở ra thư tịch. không chút để ý nói bạch quản gia nói phòng bếp hôm nay chuẩn bị băng sữa đặc đáng tiếc băng sữa đặc tuy hảo lại tính lạnh leo hăn cố ý dừng một chút diệp âm trong lòng lập tức quải quá bảy tám cái cong liền nói ngay công tử chờ một lát nô tỳ đi cũng không cần thiết 15 phút diệp âm liền đem trong một góc băng buồn đổi thành xong nàng giơ tay xoa cái chắn hãn cười nói công tử trong phòng lúc này lại mát mẹ bãi. cố triệt khỏe miệng chịu chịu ngày thường làm mặt khác sống không gặp diệp âm như vậy nhanh nhẹn, cố triệt. lại đây diệp âm vui vẻ ra mặt công tử chính là muốn nô tỉ đi phòng bếp nhỏ để băng sữa đặc cố triệt lo chính mình phiên một tờ thư không nhanh không chầm nói hôm nay còn chưa luyện tự nếu tài học mạnh tử liền đem ngô dạy ngươi nội dung sao chép hai lần diệp âm thiếu chút nữa cho rằng chính mình lỗ thai nghe lầm nàng thanh âm mơ hồ nói công tử này này cố triệt nước mắt mặt vô biểu tình mà nhìn nàng ánh mắt lạnh lạnh cùng tiểu miêu lộ móng nuốt dường như diệp âm đến bên miệng nói một sửa Cẩn tuân công tử mệnh. Nàng ở ghế tròn ngồi xuống, để bút sao chép, không bao lâu liền tiến vào trạng thái. Cố triệt tầm mắt dịch chuyển, không xem chữ viết, Diệp âm tư thế vẫn là thực hù người, mặt mày nghiêm túc, dáng ngồi hữu lực. Từ góc độ này nhìn lại, có thể nhìn đến nàng no đủ cái chán, hắc mà cong lông mày. Đương thời nữ tử lông mày nhiều là mày lá liêu, nhìn qua dịu ngoan nu hòa. Nhưng Diệp âm không giống nhau, cũng không biết là nàng không quá sẽ hòa mi, vẫn là trời sinh như thế, nàng lông mày càng chọn một ít. Lộ ra một chút không kềm chế được cùng bừa bãi, rồi lại không tính quá khoa trương, liền cùng nàng người này giống nhau, nhìn thành thật buồn phận, thật tiếp xúc mới biết được nội bộ có chủ ý thật sự. Nghĩ đến phía trước cùng Diệp Thâm giao lưu, thân là võ tướng thế gia con cháu, cố triệt nội bộ là nhận đồng Diệp Thâm quan điểm. Nếu không sẽ không chỉ làm Diệp Thâm một mình một người đi đổi thành băng buồn. Lấy lôi đỉnh thủ đoạn ngự ngoại địch, lấy xuân phong mưa phùn nhuận bà cánh. Thư là chết, người là sống, đoan xem dùng như thế nào. đáng tiếp Diệp âm là cái nữ nhi thần, nếu là nam tử, giả lấy dạy dỗ, ngày sau đi con đường làm quan, định có thể ơn trạch một phương ba cánh, lại xem trong triều một ít quan viên, đọc sách đọc tròn váng, còn dùng này lầm đạo thánh thượng, tư cập năm ngoái cùng Bắc địch nghị hòa, tính triều rõ ràng chiếm cứ thượng phòng, lại còn ra bên ngoài đưa tiền cấp vật, thật sự gọi người phẫn nộ nghẹn quất, khó có thể tiêu tan. Đống nhiên Diệp Thâm ngẩng đầu, nhướng mày chế nhạo, công tử nhìn lén nô tỳ, cố triệt đột nhiên không kịp phòng ngừa bị bắt được. ánh mắt hoảng loạn ngáy mắt dấu đầu lòi đôi nói chữ viết vô thần ước chừng là luyện thiếu lại thêm hai lần Giang rác một tiếng hai người đều tìm theo tiếng nhìn lại chẳng sợ diệp âm cực lực che giấu đoạn rất bút lông cột cũng không thể khôi phục như lúc ban đầu cố triệt lạnh nhạt sáu biến diệp âm tạo nghiệp ta làm ngươi miệng tiện không có việc gì trêu chọc tiểu chủ ra làm gì diệp âm nhận mệnh mà sao chép văn chương cố triệt vẫn luôn lưu ý nàng phát hiện diệp âm thật sự một lòng sao chép văn chương hắn giấu ở trong tay háo nắm chặt tay mới chậm rãi bung ra lớn như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn lén người bị trảo bao sau biến văn chương sao xong diệp âm nhớ cái thất thất bát bát, nàng đem sao chép tốt văn chương trình cấp cố triệt công tử thỉnh xem mỗi một chữ đều là nô tỳ toàn tâm đầu nhập viết từng nét bút đều gắng đạt tới viết đến tốt nhất có thể nói nô tỳ khuynh tâm chi tác không để ý tới diệp âm âm dương quái khí cố triệt nhanh chóng xem một lần chữ viết hắn hơi hơi gật đầu lược có tiến bộ không ngừng cố gắng Diệp Âm tử kẽ răng bài trừ một cái, "Đúng vậy." Cố Triệt rũ mắt che khuất trong mắt ý cười, làm thuận miệng trạng, "Nô có chút khác, người đi phân phó phòng bếp, làm bọn hắn đem băng sữa đặc đưa lại đây." "Diệp Âm, ai hắc?" Diệp Âm lập tức tiếp tra, "Công tử, một đi một về truyền lời tốn nhiều thời gian, nô tỷ trực tiếp đem băng sữa đặc để trở về cấp công tử giải khác." Lời còn chưa dứt, nàng người liền hô hô ra thư phòng, lưu Cố Triệt tại chỗ con người trở lên. Hắn tự hỏi chưa bao giờ cắt xén trang trung ẩm thực. vì sao diệp âm đối thức ăn có không giống bình thường nhiệt tình không đến một chén trà nhỏ công phu diệp âm liền dẫn theo hộp đồ ăn đã trở lại so với ngày thường ước chừng ngắn lại một nửa thời gian diệp âm mở ra cái nắp lấy ra một chén băng sữa đặc công tử thỉnh dùng thông tục điểm tới nói băng sữa đặc chính là cổ đại bằng kem diệp âm mắt trông mong mà nhìn cố triệt nàng mang về tới hai chén đâu cặp mắt kia lại trong trẻo lại sạch sẽ minh xác biểu đạt trong lòng suy nghĩ cố triệt có loại dở khóc dở cười cảm giác Phía trước hai người thảo luận văn trước khi, Diệp Âm trên người cái loại này thâm trầm cùng như có như không tự do thế tục ngoại cảm giác, đã không còn sót lại chút gì. Lúc này nàng thuần túy giống một cái chi nhi. Cố triệt bất đắc dĩ nói, ngồi xuống cùng nhau dùng bãi. Diệp Âm, cảm ơn công tử, công tử thật tốt. Nàng không chút khách khí mà ở cố triệt bên người ngồi xuống, múc một đại muông băng sữa đặc đưa trong miệng, vị tinh tế lạnh hoạt, mang theo nhàn nhạt ngại hương, Diệp Âm mị đôi mắt đều mị thành phùng. Diệp Âm, an ngon. có lẽ là đã chịu diệp âm trên mặt thỏa mãn chi sắc cảm nhiễm cố triệt cũng thấy ra vài phần khác tư vị tinh tế cảm thụ trong viện ve minh thanh từng trận theo gió lọt vào thai. chủ tớ hai ngồi ở cùng cái bàn dùng thực thế nhưng không chút không khỏe cảm giác cũng may mắn thư phòng nội không người khác nếu là cầm ngọc thấy chỉ sợ cũng chịu đựng không được diệp âm ngay kế cầm ngọc hầu hạ cố triệt vẫn tóc tơ lụa tóc đen từ răng sơ gian sẽ qua nàng cảm thụ được đầu ngón tay hơi lạnh xúc cảm thật cẩn thận liếc liếc mắt một cái gương đồng. trong gương người liễm mục đuông xuống hắn chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ kia không có dư thừa biểu tình nhưng quanh thân quặng cu xa cách lại gọi người không dám tới gần như cựu thiên tri nguyệt nghiêm nghị không thể phạm lại tựa thúy bách thanh trúc mong muốn không thể tức cầm ngọc không dám nhiều xem tinh tế mà xử lý cố triệt tóc dài trong phòng chỉ nghe được nhợt nhạt tiếng hít thở thúc hảo tóc cầm ngọc nửa thật nửa giả cười nói nghe nói diệp âm thô tay thô chân bằng không vì công tử vấn tóc như vậy sống cũng muốn cùng nhau ôm đi cố triệt ngước mắt nhìn về phía gương đồng ánh mắt lạnh lẽo cầm ngọc sợ hãi cả kinh giống như đâu đầu bắt một thùng nước lạnh chột dạ mà gục đầu xuống cố triệt đứng dậy hờ hưng nói nàng muốn học còn nhiều nói xong lập tức rời đi đều là đại nha hoàn phương thanh thấp giọng khuyên nàng ngươi bình thường không như vậy lỗ mãng nàng ninh mi không hề nhiều xem cầm ngọc liếc mắt một cái nhanh chóng đuổi kịp cố triệt cầm ngọc nhìn gương đồng chật vật chính mình không cam lòng mà cắn cắn môi không thể trách nàng cấp Công tử hiện tại lưu Diệp Thâm ở thư phòng thời gian càng ngày càng dài quá, thậm chí liền đi phòng bếp lấy băng sữa đặc sống cũng giao cho Diệp Thâm làm. Lại quá chút thời gian, khó bảo toàn Diệp Thâm sẽ không tiếp nhận công tử các mặt. Lúc trước là ai đem Diệp Thâm mang tiến bảo. Cầm Ngọc bực đau lòng, nhưng nàng càng không thể vi phạm công tử ý tứ. Vừa rồi công tử đã dùng ánh mắt đã cảnh cáo nàng. Cầm Ngọc hay còn có lý trí, người khác liền không tưởng như vậy nhiều. Ngay nọ hạ giá trị sau, một gái gã sai vật chạy tới, Diệp âm Có người tìm. Diệp Âm, ai a? Gã sai vặt, đối phương nói là con mẹ ngươi hàng xóm. Diệp Âm bán tín bán nghi đi theo đi cửa sau, ngoài cửa đứng một cái trung niên hắn tử, vóc người không cao, miệng mắt to tiểu, theo bản năng cong lưng. Diệp Âm đứng ở ngạch cửa chỗ, không có trở lên trước một bước, ta là Diệp Âm, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đối phương tức khắc kích động thượng thủ tú nàng, bị Diệp Âm né tránh, nam nhân ngượng ngùng, ngươi nương hai ngày trước bán đậu bánh, vận khí không hảo gặp phải mấy cái lưu manh ngầu đả. Chẳng những sạp hủy hoại, người nương còn bị tạp chặt đứt chân, hiện tại lẻ loi nằm ở trên giường. Đều là quê nhà, ta thấy không đành lòng, cố ý tới đi một chuyến. Nam nhân biểu tình bi thương, không biết còn tưởng rằng là hắn thân nhân xảy ra chuyện. Diệp Âm không nói. Người này thật là vương thị hàng xóm, lần trước Diệp Âm trở về, nhưng đối phương tránh ở kẹt cửa chỗ nhìn lén nàng, bị vương thị phỉ nhổ nước miếng. Đối phương lời nói nhiều lắm tin ba phần. Chờ ta 15 phút. Diệp Âm công đạo một câu. xoay người trở về sân nàng lấy thượng tiền tài cùng quản sự cô cô nói minh nguyên do sau xin nghỉ về nhà quản sự cô cô không khó xử nàng diệp âm một đường đi nhanh trên đường thuận thế thỉnh đại phu nam nhân thiếu chút nữa theo không kịp về đến nhà sau diệp âm phát hiện môn xuyên nhìn nhắm chặt môn nàng há miệng thở dốc lại phát không ra thanh âm nhưng đại phu ở bên cạnh nghĩ đến vương thị thương tình diệp âm cắn răng kê ơ Nương thanh âm rất nhỏ chọc đại phu khó hiểu mà xem nàng Đại khái là không hiểu phía trước hấp tấp cô nương, lúc này như thế nào lại thẹn thùng. Diệp Âm thở ra khẩu khí, hô to, nương. Thật kêu xuất khẩu, Diệp Âm phát hiện cái kia tự cũng không như vậy thẹn thùng. Trong phòng truyền đến động tĩnh, không trong chốc lát nghe được tiếng bước chân, nửa cũ cửa gỗ từ bên trong mở ra. Vương thị khỏe mắt ô thanh, thân sắc có chút tiểu tụy, đùi phải cũng mất tự nhiên mà cuộn tròn, chỉ dựa chân trái cùng trong tay sử gậy gộc chống đỡ thân thể. Diệp Âm trong lòng dựng, nương, ngươi. Vương thị suy yếu nói, tiên tiến tới lại nói. Trung niên nam nhân tham đầu tham não, tưởng đi theo vào nhà, bị vương thị ngăn cản. Trung niên nam nhân không bỏ qua, vương tẩu tử, ngươi cũng không nên qua cầu rút ván, là ta hảo tâm đem ngươi nữ nhi kêu trở về, bằng không ngươi chết ở trên giường. Ngươi mới chết đâu? Vương thị giận dữ, dơ gậy gộc liền đánh, trung niên nam nhân thấy thế ma lưu nhi chạy đi, ngươi cái bạch nhãn lang, hảo tâm không hảo báo, phi. Lão đại phu mày nhăn thành thật sâu khe ránh. Đối vương thị cũng không có hảo cảm. Bất quá hắn nhớ rõ chính mình đại phu thân phận, chuẩn bị cấp vương thị trần trị. Không nghĩ tới vương thị dẫn đầu làm khó dễ, chúng ta hai mẹ con đều là nữ quyến, lão tiên sinh một cái ngoại nam ở nhà ta không thích hợp đi, chúng ta muốn thanh danh. Lão đại phu râu run lên, vương thị vây vây tay, tiền khám bệnh liền tính ngươi một chuyến tay không lộ phí. Ngươi về đi. Lão đại phu phản ứng lại đây vương thị nói cái gì, thiếu chút nữa không tức chết, không hề tốn nhiều miệng lưỡi. hắn cóng hỏm thuốc nổi giận đùng đùng đi rồi diệp âm đóng cửa lại vương thị lúc này mới có chút kinh ngạc ngươi không đuổi theo ra đi cho người ta đại phu xin lỗi diệp âm đỡ vương thị ngồi xuống nghiêm túc nói nương không phải không nói lý người ngươi làm như vậy khẳng định có nguyên nhân vương thị ngơ ngác mà nhìn nữ nhi theo sau vô đùi cười rộ lên ngươi nha đầu này cuối cùng thông suốt chương 6 liên hoàn bộ diệp âm ngồi xổm vương thị trước mặt thế nào còn đau sao vương thị tiểu tụy sắc mặt không phải giả Diệp Âm suy đoán Vương Thị hẳn là bị thương, nhưng Vương Thị cố ý đem đại phu khí đi, đánh giá nếu là thương thế không nghiêm trọng, lại còn có không nghĩ làm những người khác biết nàng thương thế không nghiêm trọng. Diệp Âm trong lòng xoay mấy cái qua lại, vén lên Vương Thị chân phải ống quần, cẳng chân ô thanh phát sưng, Diệp Âm thấy thế, mày ninh ở cùng nhau. Vương Thị an ủi nàng, nương không có việc gì, này thương liền nhìn dò người, dưỡng dưỡng thì tốt rồi, nương thông minh đâu. Diệp Âm ngửa đầu, lúc ấy đã xảy ra cái gì? Vương Thị cùng nữ nhi bốn mắt nhìn nhau, không biết có phải hay không nàng ảo giác, vẫn là gương mặt kia, trước kia nàng cảm thấy nữ nhi nội hướng không khiến sự, dễ dàng chịu khi dễ. Nhưng hiện tại nàng cư nhiên quỷ dị mà từ nữ nhi trên người cảm giác được một loại mạc danh tâm an cảm. Nàng cẩn thận nhìn chằm chầm nữ nhi xem xét, sau đó phát hiện tạo thành loại cảm giác này nguyên nhân, ánh mắt, Diệp Âm ánh mắt thực trầm ổn. Nương! Diệp Âm gọi nàng! Vương Thị thu hồi chạy thiên suy nghĩ! cấp nữ nhi giảng thuật nàng bị thương khi đại khái quá trình mặt ngoài xem phảng phất chính là vương thị điểm bối gặp được mấy cái du thủ du thực cẩu đả tương cập vô tội nàng nhưng vương thị trước sau trải qua quá gặp nạn chạy trốn ở lưu dân trung hôn nhật tử tính cảnh giác cùng sức quan sát hơn xa bình thường phụ nhân bọn họ chỉ là cho nhau số đẩy bộ dáng làm hung nhưng trên tay căn bản không dùng lực nương ẩu đả che giấu đem ta sạp tạp phát hiện nữ nhi sắc mặt không tốt vương thị trấn an nói yên tâm Nương không phải chờ có hại người, phát hiện bọn họ tình huống không đúng, Nương cố ý theo bọn họ xô đẩy lực đạo nga xuống, làm bộ bị cách vách sạp cái bàn tạp đến chân. Người không biết lúc ấy Nương che lại chân kêu nhưng thảm, trên mặt mồ hôi đầm địa, còn không quên ồn ào chân chặt đứt. Đem tất cả mọi người hướng đi. Nghĩ đến chính mình ngay lúc đó biểu hiện, Vương Thị Đắc ý cười ra tiếng. Diệp Âm cười không nổi, nàng dùng đầu ngón tay chạm chạm Vương Thị chân. Vương Thị chậm rãi thu liếm cười, không quá tự tại nói, này không phải. trang cũng muốn trang giống dạng điểm sao diệp âm không hề răng trầm mặc mà cấp vương thị xử lý chấn thương diễn trò cũng muốn ba phần lực vương thị đùi phải tuy rằng không đoạn nhưng khẳng định cũng thương tới rồi xương cốt chỉ là không nghiêm trọng thương thế xử lý không sai biệt lắm diệp âm tay không bẻ gãy tấm ván gỗ cấp vương thị trên đùi trói ván kẹp nàng động tác dứt khoát lưu loát thập phần thành thạo vương thị nhìn nàng không biết như thế nào tâm đột nhiên nhảy cực nhanh chờ đến hết thảy xong diệp âm tiến phòng bếp cho nàng nấu cơm Vương thị mới ở cái này nhỏ hẹp cũ nát nhà ở cảm thấy khoan khoái một chút. Hai mẹ con trong túi ngượng ngùng, thuê địa phương tự nhiên hảo không đến nào đi, đừng nhìn mang theo cái tiểu viện tử, nhưng mà sân lớn nhỏ chỉ có thể cất chứa một bộ bàn ghế, sau đó là một gian nhà ở cùng một cái phòng bếp nhỏ. Bài tiết rửa cái bô, mỗi ngày sáng sớm sân không có gì người khi đi bên ngoài xử lý. Nhưng hai mẹ con tốt xấu cũng là đơn độc thuê trụ, không giống có người ra còn muốn hợp thuê, nghe nói phía trước có một hộ nhà cùng một người nam nhân hợp thuê. kia ra nữ nhi liền ăn mệt chỉ có thể vội vàng gà trồng vương thị trải qua kia người nhà khi 10 lần có sáu bảy thứ đều nghe được bên trong truyền đến tiếng khóc cùng tức giận mắng thanh mỗi khi thứ gan lớn đanh đá vương thị đều sẽ kinh ra một thân hãn nàng tuyệt không có thể làm chính mình nữ nhi cũng rơi xuống như vậy hoàn cảnh 30 phút sau diệp âm bưng nóng hầm hập bánh canh ra tới mặt trên còn nằm trên trứng gà vương thị nhìn nữ nhi trong chén canh xuông quả thủy bất mãn nói ngươi lại không phải miêu về điểm này đồ vật nào ăn no diệp âm không đói bụng vương thị vừa muốn đem chiên trứng gà kẹp cấp diệp âm diệp âm nói hẳn là ta liên lụy nương vương thị không tán đồng ngươi không cần loạn tưởng cứ việc vương thị trong lòng suy đoán là nữ nhi bên kia chọc người nào khả năng tính lớn hơn nữa diệp âm nghiêm túc nói phía trước ta là tam đẳng nha hoàn nương bán đậu bánh cơ bản không ra qua chuyện gì hiện tại ta thăng lên nhị đẳng nha hoàn nương sạp đã bị tạp vương thị kinh hỉ phi thường ngươi thăng lên nhị đẳng nha hoàn diệp âm gật đầu Đem tìm Phật Châu sự đơn giản mang quá. Có thể là ta chắn những người khác nói. Nhưng ta ở biệt trang, đối phương không giam xuống tay, tự nhiên tìm nương phiền thoái. Đối phương còn có điểm tiểu thông minh, biết vu hồi tới, đáng giận tâm người trình độ đồng dạng không giảm. Nếu không có vương thị nhạy bén, trước lộng thương chính mình, bằng không còn không biết kết quả sẽ như thế nào. Vương thị sắc mặt đổi tới đổi lui, thì ưu giao tạp, cuối cùng chỉ buồn bực nói, như thế nào biệt trăng người, tâm tính cũng như vậy tiểu. Diệp thâm rào nước lèo. đều là người, lại nơi nào bất đồng. Nói là nói như vậy, vương thị vẫn là khó chịu, nghẹn khuất vẫn là tiếp theo, nàng càng nhiều lo hâu về sau. Nàng nhìn nữ nhi, lẩm bẩm nói, kia về sau, còn có thể bán đậu bánh sao. Có người quay rồi nói, nàng đậu bánh sinh ý liền làm không được. Hoặc là diệp thâm rời đi biệt trang, sau lưng người thấy không có uy hiếp, có lẽ liền buông tha các nàng. Nhưng diệp thâm rời đi biệt trang, càng khó nói tốt nhất nhân ra. Nhanh chóng cân nhắc lợi hại, vương thị quyết đoán nói tạm thời không bán đậu bánh vừa lúc nương ở nhà dưỡng thương diệp âm ru mắt nhìn chằm chằm nước lèo ảnh ngược chúng ta thoái nhượng đối phương liền sẽ dừng tay sao vương thị sợ hãi cả kinh âm âm ngươi muốn làm gì diệp âm ngừng đầu hướng nàng trấn an tính cười cười không làm cái gì ta cùng trong trang một vị tiểu quản sự leo lên giao tình quay đầu lại ta cầu xin hắn đi nương yên tâm ta một cái nhược nữ tử sẽ không lỗ mãng được đến diệp âm bảo đảm Vương thị vừa mới nhắc tới tâm mới bùng, theo sát hỏi, Tia tiểu quản sự năm nay bao lớn? Diệp Âm mặc mặc. 15. Hải Nha. Tia Hảo A. Vương thị đều đã quên trên đùi đau, các ngươi vừa vặn cùng tuổi, hắn lớn lên tuấn không tuấn. Không không không, nam tử quá tuấn cũng không tốt. Vương thị cùng nữ nhi phân tích, gả hán gả hán mặc quần áo ăn cơm, quan trọng là có bản lĩnh, đối với ngươi hảo. Hắn là kinh thành người sao. Trong nhà có mấy cái huynh đệ tỉ muội? Các ngươi hiện tại là tình huống như thế nào? Linh hồn tam liền hỏi, trực tiếp hỏi Diệp âm ách thanh. Vương thị không kiên nhẫn, hỏi ngươi đâu, ngươi nha đầu này như thế nào lại không hé răng? Diệp âm nói lắp, ta. Không biết. Vương thị. Biết nữ nhi tính tình, vương thị xua xua tay, tính tính, trước không đổi. Buổi tối hai mẹ con tễ ở trên một cái giường, vương thị nhìn đen nhánh trên không, âm âm. Diệp âm ân. Vương thị, kia tiểu quản sự không tồi, ngươi muốn để bụng. diệp âm vương thị không nghe được động tĩnh lại gọi âm âm lần này không ai ứng nàng vương thị vĩu môi bổn nha đầu thế đạo này tìm cái hảo nhà chồng so cái gì cũng tốt lúc sau mấy ngày diệp âm chiếu cô vương thị rửa mặt dùng cơm sau liền ra cửa giờ dậu mới trở về vương thị ở trong phòng vá áo rốt cuộc nhìn thấy người cả giận ngươi một ngày đều làm gì đi diệp âm lấy ra thảo dược ngoài thanh thải đối với ngươi chân hảo vương thị túc mặt ai cho ngươi đi ngươi một cái cô nương ra ra khỏi thành không sợ bị quải đi liền mấy ngày nay diệp âm hướng nàng ngày kế lại ra cửa kia mấy cái lưu manh tạp vương thị sạp bức vương thị tự thương hại kết quả ở trong tù đãi hai cái canh giờ liền ra tới chuyện gì đều không có đánh giá nếu là lao ngục khách quen loại người này không có khả năng chỉ phạm một sự kiện diệp âm mấy ngày nay đều ở hỏi thăm đối phương so nàng tưởng càng bất kham nàng túi đầu nhanh chóng xuyên qua đám người buổi trưa sau diệp âm hoàn toàn đi vào một cái hẻm nhỏ ở tiếng ồn nào lớn nhất một hộ nhà dừng lại hôm nay thái dương mãnh liệt lúc này ngõ nhỏ cơ hồ không người diệp âm một chân đặng ở trên tường liền phiên đi vào mã dung cùng các huynh đệ đang ở đánh ma điếu hắn hôm nay vận khí tốt hợp với tháng 3 lần rồi mắt thấy này một phen cũng muốn thắng mã Dung vui mừng lộ rõ trên nét mặt các huynh đệ này đem hắn lời nói còn chưa nói xong đầu đau nhức chỉ tới kịp nhìn đến một góc màu nâu bố ý để, liền mất đi ý thức những người khác cũng không so mã dũng hảo đi nơi nào có chút cách khá xa nên diện bay tới bùn xa một nhắm mắt công phu người liền hôn mê diệp âm nhìn nằm mà người dựa theo tin tức đọc được gian dâm giả phế ba điều chân làm áp giả phế hai cái đùi trong lúc có người đau tỉnh lại bị diệp âm một gậy gộc gõ vựng nàng đứng ở trong phong ương bên chân là tạp người đá vụn hoành bảy đảo tám du thủ du thực trong mắt không có một tia gợn sóng ít khi Nàng túi người từ những người này trên người sờ đi tiền bạc, lưu loát mà trèo tường đi ra ngoài. Nàng đói bụng. Hoàng hôn thời điểm về nhà, vương thị khí rào giặt mà chờ nàng, ngươi lại đi nơi nào. Diệp âm nghiêm trang nói bậy, ta cho người ta giặt sạch một ngày chén, đây là thù lao. Nàng đệ thượng một cái giấy dầu bao. Vương thị mở ra, phát hiện là hai cái bánh bao cùng một cái bánh nướng, che lâu lắm, toàn bộ bánh bao đều trường kỷ. Vương thị cái mũi đau xót, thiếu chút nữa không rớt xuống nước mắt. nàng giận trưng mắt diệp âm ai cho ngươi đi làm này đó diệp âm giữa mày nhảy dựng tao trình diễn quá mức nàng còn không có nghĩ ra tân lấy cớ đồng nhiên bị vương thị túng chặt ta hỏi ngươi mấy ngày này ngươi đều chạy ra đi có phải hay không tìm xuống làm diệp âm một mạnh nàng là tìm điểm sống nhưng cùng vương thị tưởng khả năng không giống nhau vương thị thấy nàng trầm mặc lại tức lại đau lòng ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia ta đem ngươi đưa vào biệt trang buôn ngày lành ngươi liền như vậy trà đạp chính mình Ngươi muốn tức chết ta có phải hay không? Vương thị cắn răng, ngày mai ngươi liền cho ta hồi biệt trang, ta lại không phải nằm liệt, không cần ngươi chiếu cố. Diệp Âm thử biện giải, nương, ta. Vương thị, câm miệng. Sáng sớm hôm sau, Diệp Âm đã bị Vương thị ra bên ngoài đuổi, nàng ở bên ngoài lung lay một vòng, ăn uống no đủ mới đi biệt trang. Kết quả mới vừa tiến hậu viện, đã bị cố triệt bên người gã sai vặt gọi đi. Diệp Âm tiến vào thư phòng, hành lễ, công tử. Cố triệt quan sát diệp thâm thần sắc, ngâu nghe nói nhà ngươi xảy ra chuyện. Diệp âm sắc mặt như thường, hồi công tử lời nói, chỉ là cái ngoài y mớn, hiện tại không có việc gì. Cố triệt bán tín bán nghi, ngươi. Diệp âm nghi hoặc mặt đánh gây hắn, công tử còn có khác phân phó sao. Cố triệt nhấp môi, ngươi mới trở về, hôm nay trước nghỉ ngơi bãi. Diệp âm đúng vậy. Diệp âm từ thư phòng ra tới, cùng ngoài cửa cầm ngọc đánh cái đối mặt, đối phương nhìn đến nàng, trên mặt không có gì vãng tiêu căng Ngược lại có loại ẩn ẩn thương hại. Diệp Âm, Cầm Ngọc bưng trà bánh vào nhà, vừa muốn khuyên cố Triệt dùng chút điểm tâm, lại nghe cố Triệt phân phó gã sai vặt, đợi chút người mang lên đổ vật đi xem vương thị. Nghe lời nghe âm, đều đi diệp Âm trong nhà, tổng muốn nhiều coi chừng hai phân, thêm sự vật thêm sự vật, cấp tiền bạc cũng không rơi hạ. Khay trung trà phát ra rất nhỏ và chạm, Cầm Ngọc mới bừng tỉnh hoàn hồn, mọi khẩn khay ngón tay, một cây một cây mạnh mẽ thả lỏng, nàng lặng lẽ đem điểm tâm gông, rồi sau đó lui đi ra ngoài. lóa mắt ánh nắng kích thích nàng hạt mục không quan hệ diệp âm đãi không được mấy ngày rồi một đêm ngủ ngon diệp âm dùng sớm thực liền đi làm việc không nghĩ tới làm đến một nửa lại bị người kêu đi rồi hạ nhân trong phòng bạch quản gia mang theo người đem diệp Âm đệm trăn ngăn tủ phiên cái nát nhử trong phòng gian sáu tiên trên bàn bãi một cái men mây tía văn đồ rửa bút một phương đoàn khê nghiên còn có một con bàn tay đại lưu ly phi mã diệp âm tiến vào khi bạch quản gia mắng hỏi diệp âm ngươi giải thích một chút Diệp Âm nhìn lướt qua hỗn độn đệm tràn, mày nhữ lại, ta không biết đã xảy ra cái gì. Bạch quản gia hét lớn, Thúy Bình chỉ ra và xác nhận ngươi ăn cắp công tử chi vật. Diệp Âm, ngươi thật to gan. Diệp Âm, ta không có. Ngươi có? Vẫn luôn bàng quan Thúy Bình vẻ mặt nghiêm khắc, ngươi nương chặt đứt chân, ngươi yêu cầu tiền cho ngươi nương xem thương, nhưng ngươi không có như vậy nhiều tiền, cho nên mới to gan lớn mật trộm được công tử trên người. Hưởng công tử đối đãi ngươi như vậy hảo, ngươi lại làm ra bực này bối chủ việc. Quả thực xuất sinh không bằng. Diệp Âm nhướng mày, khó trách hôm qua ở thư phòng ngoại cầm ngọc thương hại mà nhìn nàng. Thương nàng nương ở phía trước, vũ hoan nàng ở phía sau, đối phó nàng một cái nha hoàn, cư nhiên còn dùng thượng liên hoàn bộ. Chương bảy đại nha hoàn. Hạ nhân ăn cắp việc khả đại khả tiểu, tự hỏi một lát, bạch quản gia tự mình đi bẩm báo cố triệt, theo sau lệnh người đem Diệp Âm cùng Thúy Bình đám người mang đi thiên thính. Thượng đầu chi vị, cố triệt không nhanh không chậm mà hạ một miệng trà, nhìn về phía đứng ở trong sảnh Diệp Âm. đối phương đạm mạc thong dong cũng không bị lên án phẫn nộ cùng hoảng loạn bạch quản gia không vui diệp âm ngươi phạm phải đại sai còn không quỳ hạ diệp âm ta không trộm lời này trong khoảnh khắc chọc giận thúy bình nàng chỉ vào diệp âm hét lớn bằng chứng như núi ngươi còn không nhận diệp âm công tử nhân hậu nhưng ngươi luôn mãi khiêu khích thật cho rằng trong phủ sẽ không xử trí ngươi sao hai người tầm mắt giao tiếp thúy bình kia trương tuổi trẻ thanh tú khuôn mặt bởi vì tàn sát bữa bãi biểu tình mà văn mèo. trong mắt kích động ác ý mảy may không giấu diệp âm hoảng hốt muốn cho rằng nàng cùng thúy bình có huyết hải thâm thủ nàng rời đi ánh mắt đảo không phải sợ chính là cảm thấy không thú vị thiên thính vang lên thiếu nữ khinh phiêu phiêu tiếng nói lộ ra điểm không chút để ý đồ rửa bút cùng nghiên mực liền tính lưu ly phi mã nhưng không ở thư phòng giao biện thúy bình không nghĩ tới diệp âm còn ở dãy ruộng không chút suy nghĩ mà phản bác lưu ly phi mã liền ở thư phòng đa bảo các thượng tiếng nói vừa dứt đại sảnh không tiếng động diệp thâm kéo kéo khỏe miệng ác nàng ý vị thâm trường nói nguyên lai like lưu ly li phi mã ngày thường đặt đa bảo các thượng ta tiến thư phòng vì công tử mài mực mấy ngày cũng chưa lưu ý không nghĩ tới thúy bình tỷ tỷ ngày thường hầu hạ hoa cỏ nhưng thật ra đối công tử thư phòng bố trí thuộc như lòng bàn tay thúy bình trong lòng lộp bột nhảy dựng lập tức quy xuống công tử công tử đừng nghe diệp Âm nói vậy nô tỉ cũng không biết thư phòng bố trí nô tỉ nàng trong tầm mắt ngắm đến một đoạn thủy phân sắc ta váy thúy bình tâm niệm vừa động Công tử, là Cầm Ngọc tỷ tỷ nói cho ta. Chúng ta quan hệ pha thân, Cầm Ngọc tỷ tỷ lại thực thích kia thất lưu ly li phi mã, cho nên có thứ nói chuyện phiếm khi, Cầm Ngọc tỷ tỷ vô tình nói ra, nô tỷ liền nhớ kỹ. Cầm Ngọc sắc mặt đột biến, vừa muốn mở miệng phủ nhận, nhưng dư quang quét đến diệp âm, đến bên miệng nói như thế nào cũng cũng không nói ra được. Một lát do dự công phu, mọi người ánh mắt trước sau dũng hướng cố triệt phía sau Cầm Ngọc. Cầm Ngọc về phía trước vài bước, mặt hướng cố triệt thỉnh tội, nô tỷ thô tâm đại ý. vọng công tử thứ tội, gián tiếp mà chứng minh thúy bình lời nói là thật. diệp âm nhướng mày, thúy bình liếc nhìn, diệp âm, ngươi còn có cái gì hảo thuyết? diệp âm gật gật đầu, thật là có. thúy bình sinh ra một loại điểm xấu dự cảm, nàng muốn ngăn cản diệp âm, nhưng mà đã chậm. diệp âm nhàn nhạt nói, hôm qua ta hồi biệt trang, công tử săn sóc nhà ta chung sinh cố, cô ý hứa ta về phòng nghỉ tạm, mà ta tại hạ nhân phòng đợi, lại như thế nào ăn cắp công tử thư phòng tài vật? không đợi thúy bình trả lời. diệp âm lại sâu kín bổ sung ngươi phía trước chính là luôn miệng nói ta là bởi vì ta nương chặt đứt chân cần dùng gấp tiền mới đánh bạo ăn cắp thúy bình một lạnh mới vừa đánh tốt nghĩ săn trong đầu không có tác dụng nàng nguyên bản là tưởng lên án diệp âm mấy ngày trước đây ăn cắp tài vật nhưng cứ như vậy nàng lên án liền trước sau mâu thuẫn thúy bình gắt gao nhìn chằm chằm diệp âm cai chán tẩm ra mồ hôi lạnh đều đi đến này một bước cần thiết đem diệp âm ấn đi xuống là là bởi vì thúy bình đầu góc nhanh chóng vận chuyển ta thấy thúy bình nói năng có khí phách ngươi vào đêm sau chuồn em đi ra ngoài khi trở về phát ra tiếng vang ta tận mắt nhìn thấy đến ngươi giấu kín tăng vật diệp âm ánh mắt một lợi khi nào thúy bình nói lắp một chút hợi giờ hợi diệp âm chỉ có một chẳng qua giờ hợi a thúy bình trong lòng tức giận mắng trên mặt không tốt nói giờ hợi sơ ngươi khi đó ra cửa giờ tí trở về diệp âm khen tặng thúy bình tỉ tỉ thực sự có thời gian quan niệm thúy bình không để ý tới nàng Diệp Âm lại nói, công tử thư phòng thường có gã sai vật trông coi, ta như thế nào vòng qua gã sai vặt Ta là có tả tâm cũng làm không thành. Thúy Bình bị khí cái nã ngửa, thiên hạ sao có như vậy mặt hậu người, Diệp Âm, ngươi còn không nhận tội. Trông coi thư phòng gã sai vật giờ hợi thay phiên, lúc sau một canh giờ đổi một lần, ngươi như thế nào sẽ không cơ hội. Diệp Âm cười như không cười, ánh mắt vòng quanh Thúy Bình đảo quanh, ngươi biết đến thật rõ ràng. Thúy Bình ý thức được chính mình nói quá nhiều, bù nói, này đó đều là ngươi phía trước nói ngươi sớm đã có ăn cắp chi tâm diệp âm cười lạnh chúng ta đã sớm sẽ rách mặt hình cùng người lạ ta muốn đi hành trộm còn đem thư phòng trông coi thay phiên thời gian nói cho ngươi thúy bình chúng ta hai cái ai là ngốc tử cầm ngọc giữa mày nhảy dự diệp âm liếc thúy bình lại cho nàng một kích đã quên cùng ngươi nói ta nương không có gãy chân chỉ là lược chạm vào chứ dưỡng đoạn thời gian liền hảo thúy bình không dám tin tưởng ngầm đầu diệp âm ta không có hành trộm mục đích. Thúy Bình trong lòng mắng to đám kia du thủ du thực không đáng tin cậy. Nhưng việc đã đến nước này, nàng hồi không được đầu, chính là ngươi trộm. Ta thấy. Bạch quản gia còn dẫn người ở ngươi trong ngăn tủ lục soát ra tăng vật. Diệp Âm hướng cô triệt ốn gối hành lễ, công tử, nô tỳ thật sự không trộm. Nhưng cuối cùng lại có điều gọi tăng vật, nô tỳ chỉ có thể cho rằng là vu hoan giá hoạn. Diệp Âm, ngươi còn ở rào biện, ta xem ngươi là không cần hình không chiêu. Thúy Bình Suối ruột nói, Bạch quản gia. ngài lại mặc kệ đi xuống trong trang còn có quy củ sao bạch quản gia do dự diệp âm nói thúy bình nếu nhận định ta tối hôm qua ăn cắp thuyết minh tam dạng đồ vật hôm qua thượng ở thư phòng lưu ly phi mã liền tính tiêu men mây tía văn đổ rửa bút cùng đoàn khê nghiên đặt án thư không biết công tử hôm qua nhưng có thấy phương thanh lông mi run lên hôm qua nàng thế công tử mài mực đích sắc không ở trên án thư nhìn thấy công tử thường dùng đoàn khê nghiên nếu lúc ấy liền không ở chỉ có thể là đồ vật trước tiên bị trộm đi rồi nhưng thúy bình lại luôn mồm chỉ trứng diệp âm tối hôm qua ăn cắp thời gian căn bản không khớp cầm ngọc vô lực mà khép lại mắt nàng như thế nào sẽ gửi hy vọng với thúy bình cái này ngu xuẩn phương thanh nhìn về phía quỷ cầm ngọc chỉ cảm thấy đầu hoang ong thúy bình còn muốn giải thích cố triệt lại nghị không có ngày hôm qua ban ngày nô không thấy quá vân văn đổ rửa bút cùng niên thạch dừng một chút cố triệt lại nói diệp âm ly trang trước nô gặp qua diệp âm ly trang trước đồ vật còn ở nhưng khi trở về đồ vật cũng đã không thấy chẳng lẽ diệp âm cách to như vậy cái thôn trang đem đồ vật trộm đi bạch quản gia không phải ngốc tử có tiểu công tử lời này cơ bản chứng minh diệp âm là trong sạch nhưng không phải diệp Tâm trộm lại là ai bạch quản gia đem sở hữu hạ nhân triệu tập ở trong sân từng cái thẩm vấn cuối cùng đầu mâu chỉ hướng một cái gã sai vặt đối phương dọa chân mềm không chút do dự đem trong lòng bí mật nói ra không phải tiểu nhân trộm là có khác người tiểu nhân Tiểu nhân mấy ngày trước đây thấy Thúy Bình tỷ tỷ trộm vào công tử thư phòng, chỉ là tiểu nhân lúc ấy tưởng công tử kêu Thúy Bình tỷ tỷ đi vào. Không làm tiểu nhân sự, tiểu nhân thật sự không trộm. Bạch quản gia ngài nhìn rõ mọi việc, câu ngài tin tưởng tiểu nhân. Lời vừa nói ra, đám người ồ lên. Tất cả mọi người không nghĩ tới, tiêu gào nhất hung Thúy Bình mới là chân chính tặc. Ánh mắt như lao Thúy Bình giờ phút này thật sâu cảm nhận được cái này từ vi lực, nàng quỳ gối đám người trung gian, sở hữu bất kham bị vô tình lột ra. công tử lại sẽ thấy thế nào nàng công tử công tử thứ tội thúy bình biên khóc biên chiều cố triệt đầu gối hành mà đi trong lòng phòng tuyến hoàn toàn tan tác nàng ai ai khóc lóc xin tha cuối cùng còn dọn ra nàng lao tử nương cầu tình cố triệt nhằm chán phái người đem thúy bình đưa về cố phủ nói minh nguyên do sau giao tử cố phu nhân xử trí bởi vì thúy bình nương là cố phu nhân trong viện quản sự cố triệt thân là con cái tự nhiên sẽ cho mẫu thân lưu vài phần tình cảm đến nỗi cầm ngọc nàng thế thúy bình làm nguy chứng mặc kệ là có tâm cũng hảo vô tình cũng thế đã chạm đến cố triệt điểm mấu chốt lúc sau bị phái đi ở nông thôn thôn trang trong trang liên tiếp chết một cái đại nha hoàn cùng một cái nhị đẳng nha hoàn những người khác đều treo lên một lòng lúc này lại truyền ra công tử đem diệp âm để vì đại nha hoàn bổ cầm ngọc thiếu nhi ngắn ngủn thời gian diệp âm liền thăng hai cấp trong trang có tự nhận là người thông minh ngự khi chắc chắn nói diệp nha đầu là thật muốn bay lên đầu cảnh những người khác khó hiểu Chính là Diệp Âm dáng người khô quát, dung mạo thường thường, công tử thích nàng, cái gì à? Người hỏi công tử đi. Mấy người lầm nhầm lầm nhầm nói cái không để yên, đông nhi tránh ở căn sau, trong tay mới vừa thải hoa tươi đã là rách nát mất đi. Diệp Âm không biết trong trang người đối nàng nghị luận, thang vì đại nha hoàn nàng còn rất ngoài ý muốn, theo sau liền tự nhiên tiếp nhận rồi. Tiên nhiều chuyện thiếu phúc lợi dai, ngốc tử mới không làm. Diệp Âm ngồi ở trước bàn, an tiểu chủ ra cấp điểm tâm, nhạc meo lại mắt. Diệp Âm. cố triệt nhẹ khấu án thư diệp âm buông điểm tâm công tử có gì phân phó cố triệt không được tự nhiên nói chén liên đổi thủy sao diệp âm chấp trước mắt ngày hôm trước mới đổi quá cố triệt nhấc môi ân diệp âm diệp âm cảm giác không thể hiểu được nàng chuẩn bị trở về tiếp theo ăn cái gì lại bị cố triệt gọi lại cố triệt ngâu ngực buồn ngươi đem cửa sổ chi khai chút diệp âm do dự công tử lúc này ngày chính thịnh cửa sổ chi quá khai bên ngoài nắng nóng đều vào được cố triệt vậy ngươi nghĩ như thế nào tuy là diệp âm cũng coi chút nốc, cái gì kêu nàng nghĩ như thế nào cố triệt mở miệng phân phó lại đây thế ngô quạt diệp âm đáng giận diệp âm cầm một phen quạt xếp một chút một chút quạt gió cố triệt như ngọc chi sắc đều không thể tới diệt nàng lửa giận nàng hận không thể một cây quạt đánh cố triệt cái hót trong thư phòng trí bốn cái băng buồn còn chưa đủ giải nhiệt thế nào cũng phải làm người quạt tẫn mẹ nó lăn lộn người cố triệt cảm nhận được bên cạnh phiến tới gió mạnh Rất nhiều lần mặt quạt đều phải đánh hắn trên đầu, lại khó khăn lắm cọ qua. Cố triệt lật xem thư tịch, phong nhấc lên trang sách, cố triệt ôn thanh nói, Diệp Âm, lực đạo tiểu một chút. Diệp Âm nghiến răng, là. Cố triệt khỏe miệng hơi tiểu, thon dài đầu ngón tay mới vừa đụng vào trang sách, cuốn phong gào thét, hắn không phòng bị bị kinh ngạc cái ngã ngửa trong tay thư tịch cũng tùy theo rơi xuống đất. Trong phòng truyền đến cười khẽ, hơi túng lướt qua. Diệp Âm không lưng nhặt lên thư, túi đầu nói công tử. cố triệt không chút nghi ngờ diệp âm túi đầu khẳng định đang cười hắn hắn banh một khuôn mặt vành hai hồng tập mặt trên má bị gió thổi loạn tóc mái nhu hòa hắn hình dáng thiếu ngày thường xa cách có bạn cùng lứa tuổi sức sống cố triệt tiếp nhận thư cường trang chấn định tiếp tục phiến diệp âm buồn cười cũng không cố ý trêu cả hắn vẫn duy trì nhẹ nhàng lực đạo đánh phong Này có một chút không một chút quạt gió diệp âm thiếu chút nữa nhàm chán ngủ đông nhiên cố triệt thình lình hỏi ngươi phế đi mạ dũng diệp âm mã dũng là ai cố triệt liếc xéo nàng ám đạo diệp thâm tính cảnh giác cường hắn có tâm tính vô tâm cũng chưa từ diệp thâm trong miệng dò ra đồ vật cố triệt liễm mục không có gì hắn giơ tay không cần đánh ngươi nghỉ tạm đi nhìn đến diệp thâm tức khắc tinh thần lên cố triệt chuyện vừa chuyển nghỉ tạm một lát lại đây thế Ngô nghiền nát giang rắc, quạt xếp phiến cốt nháy mắt đứt gãy cố triệt buồn bực toàn tiêu cũng không đọc sách đứng dậy hành đến cầm mấy sau thoáng khảy một trận nhẹ nhàng tùy ý tiếng đàn nghiêng mà ra cực kỳ khoái hoạt diệp âm thật dài phun ra một hơi nàng bị thương thế giới đạt thành nhắm mắt chương tám tướng quân phu nhân diệp âm gần nhất nhật tử quá thật sự dễ chịu có lẽ là có cầm ngọc cùng thúy bình vết xe đổ hiện tại không ai lại khó xử diệp âm duy nhất làm diệp âm nhớ mong chỉ có vương thị chân bị thương nàng nghĩ nghĩ sấn trong thư phòng không những người khác ghi cùng cố triệt thỉnh nửa ngày giả sau giờ ngọ mặt trời trói trang sáng quắc, diệp âm một đường đi nhanh trên đường cố ý vòng đường xa lấy ra dấu kín tiền bạc đó là diệp âm từ mã dũng mấy cái du thủ du thực trên người hát ăn hát được đến nàng trong lòng hiểu rõ lấy một lượng bạc tử liền đem dư lại tiền tàng trở về ngõ nhỏ sân cũ nát lại dày đặc bởi vì địa phương nhỏ hẹp căn bản không có cỏ cây sinh trưởng không gian tự nhiên cũng không thương thụ che nắng chống lạnh cho nên thường thường hạ nướng đông lạnh vương thị ban ngày đã ở trong phòng tựa như đặt mình trong lồng hấp ngủ chưa là ngủ không được nàng dứt khoát ngồi ở cửa đóng đế giày ngẫu nhiên sẽ ngấm lại nữ nhi trong miệng đề qua tiểu quản sự tâm tình liền hảo hôm nay còn có cuối cùng một chút công phu liền nạp hảo miếng độ dày đông nhiên chuyển đến tiếng đập cửa vương thị nghi hoặc ai a nàng theo bản năng nắm lấy trong tầm tay quả trượng chậm rãi đi vào sân diệp âm ôn thanh nói nương là ta viện môn mở ra vương thị nhìn đến nữ nhi một khuôn mặt bị thái dương phơi đỏ bừng đau lòng mà đem người kéo vào tới như thế nào lúc này đã trở lại diệp âm trở tay đóng cửa một tay để bố đầu, một tay đỡ vương thị vào nhà ta cùng tiểu chủ Quản sự xin nghỉ. Tiểu quản sự. Vương thị vui mừng ra mặt, chính là ngươi phía trước để cái kia. Diệp Âm dương miệng, sau một lúc lâu đồng ý, là "Đi." Vương thị vui vẻ, các ngươi cái này tiểu quản sự thật đúng là hảo. Diệp Âm ho khan một tiếng, chủ gia nhân hậu, trên làm dưới theo. Vương thị liếc nàng liếc mắt một cái, còn cùng Nương Tốn Văn nói tự. "Diệp Âm." Nàng vẫn là câm miệng đi. Diệp Âm dàn xếp Vương thị ngồi xuống, đem mang về tới đổ vật cũng đặt lên bàn. Vương Thị tò mò, nàng không cùng nữ nhi khách khí, trực tiếp thượng thủ mở ra xem. Có một lọ lưu thông máu diệu thuốc, nửa chỉ thiêu gà, một phen bổ diệp phiến, hai bao điểm tâm, lớn bằng bàn tay một khối đường, mười mấy trứng gà, kim chỉ, cùng với nhất phía dưới một con đậu màu vàng vải đông. Vương Thị kinh ngạc, như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật, này đến bao nhiêu tiền? Còn có này vải bông nhan sắc, cùng ngươi một người tuổi trẻ cô nương căn bản không đáp. Diệp Tâm không thể không đánh gãy nàng, vải bông là mua cấp nương làm xiêm y Không đợi Vương Thị phản bác, Diệp Âm trước nói, ta hiện tại là Đại Nha Hoàn, mỗi tháng có hai lượng Nguyệt bắt đầu. Bởi vì quá kinh hỉ, Vương Thị đều nhịn không được hoài nghi chính mình lỗ thai có phải hay không hỏng rồi. Âm Âm, nương khả năng nghe lầm, ngươi vừa mới nói ngươi thăng lên Đại Nha Hoàn. Diệp Âm cười nói, nương không nghe lầm, tiểu chủ gia bên người Đại Nha Hoàn phạm sai lầm bị đuổi rồi, ta vừa lúc thăng lên đi bổ khuyết. Các ngươi tiểu chủ gia thật sự là quá tốt. Vương Thị tự đáy lòng khen, nàng giữ chặt nữ nhi tay. Ngươi không biết, lần trước ngươi rời nhà sau, không bao lâu liền có một cái ga sai vật dẫn theo đồ vật tới cửa, nói là phụng chủ tử chi mệnh đến thăm ta, tặng ta không ít đồ vật, còn tưởng cho ta tắt tiền. Vương Thị hồi ức ngay lúc đó tình cảnh, còn có chút dở khóc dở cười, nương đều mau ngủ chết, nào dám tiếp tiền, khuyên can mãi mới đem người tiến đi. Diệp Âm ngẩn ra, công tử phái người tới xem qua nương. Vương Thị cũng ngây ngẩn cả người, ngươi không biết, hai mẹ con bốn mắt nhìn nhau, Diệp Âm ấp úng, hắn chưa nói. Này vương thị bỗng nhiên lui ra phía sau hai bước từ trên xuống dưới đem nữ nhi đánh giá một lần cũng không phải nhiều xinh đẹp a diệp âm cứng lại vương thị không nghĩ ra ngươi tính tình như vậy buồn khuôn mặt chỉ là thanh tú nơi nào có thể vào chủ ra mắt diệp âm mặc mặc bất đắc dĩ nói tiểu chủ ra tâm địa thiện lương dày rộng đãi nhân vương thị thâm chấp nhận nương cảm thấy cũng là nay cha đi qua vương thị lại bắt đầu chọn thứ ta liền nói ngươi ăn xài phung phí loạn tiêu tiền mới vừa thăng đại nha hoàn liền lên mặt hiện tại kiếm tiền nhiều khó, ngươi đến đem tiền bạc tích góp. ngươi nói, mấy thứ này xài bao nhiêu tiền? Diệp Âm, cũng không bao nhiêu tiền. còn gà ta, Vương Thị thượng thủ sờ sờ vải bông sắc mặt biến đổi, ngươi cái này buồn nha đầu, loại này vải dệt so giống nhau vải bông càng mềm càng thông khí, nhuộn màu đều đều. một thước liền phải nhiều ra mười văn kiện đến, ngươi này một cây vải mua tới, ít nhất đến dùng nhiều vài trăm văn. Diệp Âm giữa mày nhảy dựng, nhấc chân dục buôn phòng bếp, kết quả trước bị Vương Thị bắt lấy. còn có thiêu gà ở đâu ra mua diệp âm nhưng thật ra tưởng hàm hồ qua đi nhưng vương thị qua đi chính là làm đậu bánh sinh ý đối này một mảnh thục không được nhà ai cửa hàng bán cái gì giá bao nhiêu vương thị đều rõ ràng theo vương thị dò hỏi mặt khác đồ vật giá hàng sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi diệp âm chịu đựng không nổi đường cung điểm tâm không phải mua người khác đưa trong trang người đưa vương thị dừng lại nàng nhìn nữ nhi ai đưa diệp âm liền trong trang người đưa Tiểu viện bỗng nhiên an tĩnh. Diệp Âm mờ mịt, theo sát nàng bị thật mạnh chụp một chút vai, Vương thị một đôi mắt sáng ngời có thể so với ngày rượu, nàng cực lực đè nặng hư phấn, nhẹ giọng nói, có phải hay không tiểu quản sự? Khẳng định là tiểu quản sự đưa. Vương thị tự quyết định, không thân chẳng quen, hắn đưa người điểm tâm làm cái gì? Này nếu không thiếu tiền. Âm âm, ta cảm thấy. Diệp Âm nghe không nổi nữa, vô tình chọc phá Vương thị ảo tưởng, nương suy nghĩ nhiều. Đồ vật là ta ở trong trang một cái bằng hữu đưa. không nghĩ làm vương thị còn có chờ mong diệp âm dứt khoát rút tuổi dưới đáy nồi tiểu quản sự cùng người đính hôn nương về sau đừng nói làm người hiểu lầm nói giống như một hồi nước lạnh tới hạ vương thị một lòng lạnh vẻo vẻo nàng suy sụp mà ngồi trở lại trên ghế vỗ đùi thở ngắn than dài như thế nào liền đính hôn diệp âm cho nàng nấu cháo loãng trang bị thiêu gà nàng đều ăn không hương diệp âm thở dài ta cho ngươi xem xem chân vương thị xem gì a lại đoạn không được diệp âm diệp âm trực tiếp thượng thủ phát hiện vương thị Trần đã tiêu sừng trên đùi còn tàn lưu một chút dược hương công tử phái người đưa thuốc mỡ sao vương thị ân vương thị có điểm phiền nàng xem nàng tới khí diệp âm thức thời mà bảo trì trầm mặc hoàng hôn thời điểm diệp âm cấp vương thị làm tốt cơm canh chuẩn bị đi rồi vương thị lại liên tiếp đứng dậy tưởng đưa nàng diệp âm không cho nàng đưa ngươi đừng đi động hảo hảo dưỡng thương đừng làm cho ta lo lắng diệp âm đi ra sân Vương thị mở miệng gọi lại nàng, âm âm, ngươi cũng già đầu rồi, ở trong trang gặp được thích hợp người liền chủ động điểm. Diệp âm gật gật đầu, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Nàng không biết, một tường chi cách lao phụ nhân âm thầm phỉ nhổ, phi. Một cái chân đất còn tưởng phàn cao chi nhi. Vương thị chậm gì gì đóng lại viên môn, về phòng nuốt nữ nhi mua vài đồng, theo sau ở chính mình trên người khoa tay múa chân. Bùn nha đầu. Vương thị cười mắng một câu, một người xú mỹ không được. đúng nhiên cách vách truyền đến bùn bùn gõ thanh, vương thị chậm rãi dừng lại cười. nay ngõi nhỏ trụ nam nhân đều là cái gì tính tình, nàng quá rõ ràng. Nàng liến như vậy một cái nữ nhi, vương thị tuyệt đối sẽ không làm nữ nhi hám tại đây vũng bùn. Diệp âm ở trên phố ăn uống no đủ mới hồi biệt trang, buổi tối nàng nằm ở trên giường, khó được không có đi vào giấc ngủ. Tính thượng phía trước cố triệt phái người thỉnh đại phu cho nàng xem bệnh, hiện giờ lại phái người cấp vương thị đưa thuốc trị thường, nàng thiếu cố triệt hai phân nhân tình như thế nào còn đâu. Diệp Âm xoay người, cố triệt thân là tướng quân phủ đích đấu tử, áo cơm phú quý, cái gì cũng không thiếu. Nàng thật muốn đưa điểm đồ vật, nhân ra cũng không hiếm lạ. Tính, trước nhớ kỹ. Không trong chốc lát, trong phòng truyền đến nhẹ nhàng tiếng hít thở. Ngay kế sáng sớm, Diệp Âm đứng dậy hầu hạ cố triệt rửa mặt. Ngay mùa hè hừng đông sớm, bất quá nội thất ánh sáng vẫn coi chút ám, này đây tả hữu các điểm hai ngọn đèn, trong nhà nháy mắt sáng ngời lên. phương thanh thế cố triệt thân bình sau ý ghi rất nhỏ nếp hốn cuối cùng ngồi xổm xuống vì hắn hệ thượng ngọc bội một loạt động tác nước chảy mây trôi diệp âm tranh thật là y đi tới dôi tay thư phòng nội diệp âm chính thế cố triệt nghiền nát bị cố triệt gọi lại mấy ngày trước đây dạy ngươi nội dung nhưng nhớ lao diệp âm hàm hồ lên tiếng cố triệt để bước xuống vậy ngươi viết chính tả bãi diệp âm úc diệp âm mới vừa ma tốt ma vừa lúc tiện nghi nàng thanh nhã hương hương tràn ngập ở trong không khí lệnh người vui vẻ thoải mái cố triệt nhìn diệp âm nghiêm túc mặt mày vừa muốn mở miệng ngoài cửa truyền đến gã sai vặt bẩm báo công tử phu nhân mang theo lãng công tử cùng tứ cô nương tới diệp âm đình bút ngẩng đầu nhìn cố triệt cố triệt thu thập một chút tùy ngô đi nên đón mẫu thân diệp âm khỏe mắt chịu động đại nha hoàn không ngừng nàng một người a uy biệt trang đại môn diệp âm đi theo cố triệt phía sau nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cổ đại quý phu nhân Không hiếu kỳ là giả. Tố Nhã Nội liễm xe ngựa trước sau lập mười mấy hộ vệ, hai cái thô tráng ma ma bung rủ, khí thế nhất thịnh phụ nhân một thân vị chứng thanh viên lánh lùa ID, ngũ quan đại khí, tóc đen vạn búi tóc, kỳ cục vở miêu tả quý phụ nhân như vậy đầy đầu châu ngọc, mà là đường một chi bạch ngọc thoa, hai căn màu lam đá quý cây trơm, cùng nhị hạ phỉ thúy hoa thai tôn nhau lên rực rỡ. Nàng đứng ở nơi đó, dễ dàng liền cướp đi người khác lực chú ý. Cố Triệt chắp tay hành lễ, mẫu thân. Diệp Âm đi theo hành lễ. nô tỷ gặp qua phu nhân cố phu nhân mắt vượng hiếp lại thoáng đánh giá diệp thâm liếc mắt một cái tố y hề tố phát không thi phân trang xem bề ngoài không giống thúy bình trong miệng lời nói hồ mị tử bất quá chi nhân chi diện bất chi tâm thả lại nhìn một cái cố triệt dẫn ba người tiến trang cố phu nhân ôn thanh quan tâm ngày gần đây khốc nhiệt ngươi một người ở biệt trang nhưng sẽ thiếu đoàn sự vật cố triệt cười nói lao mẫu thân nhớ mong nhi tử cái gì cũng không thiếu hai mẹ con nhàn thoại Bên cạnh tiểu hài tử bất mãn bị bên lạc, dương tay nhỏ bổ nhào vào cố triệt trên đùi, ngưỡng trắng non thịt trăng viên mặt, mềm mại hỏi, tiểu thúc? Tiểu thúc tưởng ta không? Cố triệt sờ sờ hắn đầu, tiểu thúc tưởng lãng ca nhi. Hắn đôi cố đình tư hơi hơi gật đầu, tứ mội mội gần đây nhưng quá đến thoải mái. Cùng cố phu nhân minh diễm hảo phóng so sánh với, vị này cố phủ tứ cô nương còn lại là linh động nghịch ngợm, trong phủ tổ phụ tổ mẫu cùng các bá nương đều đau ta, ta tự nhiên là thoải mái. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua cố phu nhân, hướng cố triệt chớp chớp mắt. Nếu không cần học nữ hồng, ta sẽ càng thoải mái. Cố phu nhân bất đắc dĩ, đoàn người ở thiên thính ngồi xuống. Hạ nhân đâu vào đấy mà trình lên trà bánh. Cố lãng năm nay không đủ bốn tuổi, lại là nhà mình tiểu thúc trong trang, không chú ý những cái đó nghi thức xã giao. ở thiên đại sảnh ngoại nhìn chơi. Đi theo nha hoàn bà tử khẩn trương không thôi, é sợ cho tiểu chủ tử quăng ngã và chẳng chứ. Diệp âm nhìn đều hít thở không thông. cố lãng hiển nhiên cũng là loại cảm giác này nha hoàn bà tử càng đi theo khẩn hắn liền càng điên chạy cố triệt phân phò nói diệp âm ngươi đi xem lãng ca nhi diệp âm ánh mắt khẽ nhúc đích, đúng vậy nàng không biết cố triệt cố ý đem nàng chi khai hay không cũng nhận thấy được cố phu nhân đánh giá nàng ánh mắt thiên tính không có người ngoài cố triệt thở dài mẫu thân này tới không ngừng là vì vấn an nhi từ bãi cố đình tư tả hữu nhìn xem yên lặng dựng lên lỗ thai cố phu nhân cũng không cùng hắn vòng vo ngươi hay không cố ý cái kêu kêu diệp âm nha hoàn muốn đem người thu làm thông phòng cố triệt lông mi run lên mẫu thân như thế nào như vậy tưởng cố phu nhân mắt sáng như bước, nhìn thẳng tiểu nhi từ đáy mắt ngươi xưa nay theo khuôn phép cũ lần này nổi giận liền bên người đại nha hoàn đều thay đổi mẫu thân không thể không thèm để ý cố triệt rũ xuống mắt không chút để ý mà nâng lên trung trà, đẩy ra trà mạt hạp một ngụm mới không nhanh không chấm nói mẫu thân đa tâm bất quá là đổi cái nha hoàn cố phu nhân mày nhíu lại nhưng thoáng nhìn tiểu nhi tử thần sắp phai nhạt, cố phu nhân đúng lúc ngừng cái này đề tài. nàng cười nói, nếu không phải đối diệp tâm cái kia nha hoàn cô ý, ngươi như thế để bật nàng, chính là diệp tâm có chỗ hơn người. trong hoa viên, bất đồng với giống nhau núi giả thạch thủy, lúc trước kiến tạo này biệt trang khi, thợ thủ công cô ý từ trên núi dẫn nước chảy, ở trong vườn sáng lập một cái đại hồ nước, loại liên nuôi cá, tạo trong đỉnh nhà thủy tạng hứng thú mười phần. hiện giờ thiên nhiệt, cố lãng liền mê chơi thủy, lập tức buôn hồ nước đi. phía sau nha hoàn bà tử dọa hồn phi phép tán lãng công tử chớ lại trước cố lãng quay đầu lại hướng các nàng le lưới lược mới không nghe các ngươi hắn bước chân ngắn nhỏ một hàng chạy xa nhưng mà chạy vội chạy vội cố lãng phát hiện không đúng như thế nào có điểm lạc gái chung quanh cảnh, cảnh vật thay đổi dưới chân cũng trống trơn giống như bay lên tới từ từ không phải giống như hắn thật bay lên tới cố lãng hậu chi hậu giác quanh người mới phát hiện hắn bị người bắt lấy phía sau lưng quần áo xách ở không trung khó trách hắn cảm giác là đâu. Chương chín cố lãng hầu hạ cố lãng nha hoàn bà tử rốt cuộc theo kịp thấy thế giận tí mặt làm càn ngươi làm sao dám như thế đối đãi lãng công tử diệp âm thần sắc bất động thậm chí còn nâng nâng tay bị nàng xách theo cố lãng cũng đi theo đi lên trên cố lãng hơi giật mình phản ứng lại đây sau vỗ tay hưng phấn kêu to lại cao điểm lại cao điểm thường ma ma khi cái ngã ngửa, run rẩy run rẩy tay ngươi chờ ta nhất định sẽ ở phu nhân trước mặt cáo ngươi một trạng diệp âm ánh mắt giật giật nhìn chơi đến hoan cố lãng bên cạnh người ma ma muốn cáo ta trạng dứt lời nàng đem tiểu hải nhi thả lại mặt đất ai ngươi đừng cố lãng nóng nảy hắn xoay người nhìn về phía nha hoàn các bà tử tức giận nói các ngươi các ngươi mới làm cản. thường ma ma ngồi xổm xuống hướng hắn lãng công tử cái này nha hoàn vô pháp vô thiên ngài không cần bị nàng mê hoặc treo ở không trung nhiều nguy hiểm a một không cẩn thận rơi xuống đều là muốn gặp huyết ngươi nói vậy ta rõ ràng chuyện gì đều không có cố lãng một hàng ôm lấy diệp thâm đùi ngưỡng bạch ngọc dường như khuôn mặt nhỏ cười khanh khách nói lại phi trong chốc lát thường ma ma chừng mắt diệp thâm liền kém không nói rõ ngươi dám diệp thâm thật đúng là dám nàng một tay xách lên cố lãng liền đi trong chốc mắt người liền đến mấy trường ngoại thường ma ma cũng bất chấp khí chạy nhanh kêu lên những người khác theo sau cố lãng dối tư chi trong chốc lát cầu bảo trong chốc lát lại giống con chim nhỏ giống nhau vùng vây tiểu cánh tay chơi vui vẻ vô cùng thẳng đến diệp Tâm dừng lại Cố lãng nghi hoặc, như thế nào không đi rồi. Diệp âm nâng nâng cảm, ý bảo, bàn đu dây, chơi không chơi. Cố lãng ánh mắt sáng lên, trung khí mười phần đáp, muốn. thường ma ma bọn họ theo tới khi, liền nhìn đến thương mậu đại thụ hạ, chỉ nhi ngồi trên bàn đu dây, qua lại lắc lư vui sướng cực kỳ. thường ma ma nhẹ nhàng thở ra, theo sau lại treo lên một lòng. Lãng công tử còn như vậy tiểu, nếu là một cái nắm không xong, từ bàn đu dây thượng ngã xuống nhưng làm sao bây giờ. đại khái là thường ma ma hoán nghiệm quá sâu diệp âm mang theo cố lãng chơi trong chốc lát chuyển biến tốt liền thu ngừng bàn đu dây cố lãng chưa đã thèm lại chơi một lát đi diệp âm khinh phiêu phiêu nói dư lại trò chơi không chơi cố lãng ân còn có mặt khác trò chơi đại nhân đều hiếu kỳ huống chi chi đồng cố lãng làm bộ làm tịch mà cong tay nhỏ tiểu cầm khẽ nhết ngại thanh ngại khi nói khách nghe theo chủ ngươi xem ăn bài diệp âm ngón tay vớt ve một lát Nàng đống nhiên rất muốn xoa bóp đứa nhỏ này khuôn mặt nhỏ. Có cố triệt như vậy một vị phong tư yểu điệu tiểu thúc, cố lãng dung mạo cũng không sai biệt lắm chạy đi đâu, làn da trắng nõn, miệng phấn nhuận, đôi mắt lại lượng lại viên, mỗi lần con ngươi chuyển động khi, không biết lại có bao nhiêu tiểu chủ ý, linh động cực kỳ. Diệp âm cũng không lại khể thường ma ma bọn họ mẫn cảm thần kinh, ảo thuật dường như lấy ra một cái bánh bao lớn nhỏ bố bao. Cố lãng rối giải cổ xem, đây là cái gì, sám xịt. Diệp Âm đơn giản giảng giải ném bao cắt quy tắc, sau đó dùng nhánh cây tượng trưng tính mà vòng một khối phương mà, Tiêu cố lãng đi vào. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là hoàn toàn né tránh, hoặc là liền tiếp được nó. Nếu không liền coi là ngươi thua. Cố lãng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, phóng ngựa lại đây. Diệp Âm đứng ở phương màng ngoại, thử thăm dò hướng về phía trước vứt hai hạ bao cát, dư quang thoáng nhìn cố lãng toàn bộ tiểu thân mình đều căng thẳng. Nàng bỗng nhiên ra tay bao cắt ở không trung sẹt qua một đạo xinh đẹp đường cong đánh úp lại cố lãng đồng tử manh xúc lảo đảo hai bước khó khăn lắm cùng bao cắt đi ngang qua nhau như vậy ngắn ngủi công phu hắn gái chán tẩm ra mồ hôi như hạt đậu thường ma ma đau lòng hắn lấy ra khăn tay phải cho hắn lau mồ hôi bị cố lãng né tránh đi tiểu hài nhi bất mãn ma, ma người muốn nghiêm túc thường Mama ma một ngạnh tức giận mà trừng mắt nhìn diệp thâm liếc mắt một cái sau đó chậm gì gì mà nhặt lên bao cắt ném hướng cố lãng nàng lực đạo phóng đến nhẹ bao cắt quăng ra ngoài tự nhiên cũng không uy lực cố lãng cảm thấy không kính mông lại thình lình tê dần hắn bên cạnh người rơi xuống không phải bao cắt lại là cái gì diệp âm lạnh lạnh nói công tử thua cố lãng cố lãng hai người trò chơi thân phận đuổi cố lãng dồn hết sức lực muốn đánh trúng diệp âm thường ma ma cũng nghẹn khí tính toán ám ra tay tàn nhẫn cấp này nha hoàn một chút giáo hấn nhưng ai ngờ diệp âm linh hoạt giống con thỏ mặc kệ ném bao cắt nhiều mau nhiều tàn nhẫn nàng đều có thể nhẹ nhàng tránh thoát bên cạnh vây xem bọn nha hoàn xem đến tức giận ngược lại vì cố lãng hò hét trợ uy trong viện nhất thời nháo thanh phí thiên cố lãng không chịu thua bay nhanh nhặt lên bao cắt lại dùng lực ném văng ra một lần lại một lần hắn chuẩn độ đều ở rất nhỏ điều chỉnh không ngừng để cao diệp âm cố y chậm một bước bao cắt đánh vào nàng cánh tay thượng hiện trường một tĩnh theo sau buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô đánh chúng, đánh chúng. ta đánh chúng ngươi ngươi thua cố lãng thẳng tắp vọt tới diệp âm bên người tú nàng và táo hưng phấn ồn ào hắn thật là quá không dễ dàng tiểu hài nhi giơ tay đi đai buộc chán đầu hãn lại đã quên chính mình nhặt bao các khi bắt một tay hôi lúc này lau mồ hôi đem bùn hôi cũng lau đi lên diệp âm nhìn nhiều hắn hai mắt nhấp khẩn môi mặt khác nha hoàn cũng buồn cười hảo hảo tiểu công tử biến thành tiểu hoa miêu thường ma ma muốn nói lại thôi nhưng cố lãng chơi hưng quá độ hắn hiện tại đã hoàn toàn rác ra trò chơi này là thú hắn ở nhánh cây làm thành phương trong đất ngảy nhót lung tung gió mạnh đập vào mặt tiểu hai tử lập tức một cái sờ lăn bao cắt cơ hồ xoa hắn eo tuyến quá thường ma ma các nàng đều xem ngây người lãng công tử quá lợi hại cố lãng đứng dậy chấn động rất xuống trên người bùn hôi trái tim nhỏ ở bùn bùn mà nhanh chóng nhảy lên nhưng khỏe miệng đã chạy về phía bên hai vừa rồi quá mạo hiểm thiếu chút nữa đã bị đánh tới hắn nhìn về phía diệp âm đắc ý chống lạnh diệp âm nhướng mày tiểu thí hải nhi Thường ma ma của Y phóng Thủy, bất quá có Diệp Âm không chế được tiết ấu, Cố Lãng mỗi lần đều dùng hết toàn lực trốn, sau đó đến một lát thời điểm xuyên một hơi, một chương một lỏng, tiểu hài nhi được đến thật tốt trò chơi thể nghiệm. Mồ hôi rơi, tiếng cười truyền ra thật xa. Hành lang, Cố Triệt nghiêng đầu ôn thanh nói, mẫu thân nhưng sáng tỏ. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, Cố phu nhân lược thông quyền cước, tự nhiên nhìn ra Diệp Âm bên ngoài ở cùng Cố Lãng chơi đùa, nhưng lại âm thầm dẫn đường Cố Lãng, huấn luyện Cố Lãng nhanh nhẹn tính. cố phu nhân trên mặt không nhịn được thanh cụ một tiếng lần này là mẫu thân lô mãng cố triệt mỉm cười nàng thích mỹ thực cố phu nhân vui vẻ thành ngày mai mẫu thân liền phái người đưa hai cái đầu bếp lại đây cố đỉnh tư nhìn lâm ấm hạ chơi đùa mọi người đôi mắt đều luyến tiếp dịch hai nhìn hảo hảo chơi a nàng cũng tưởng chơi hơn nửa canh giờ sau diệp âm tiêu đỉnh, cố lãng tuy rằng còn tưởng tiếp tục nhưng là khuôn mặt nhỏ thượng cũng giấu không được mệt mỏi thường ma ma không có khí lực Từ hai cái đại nha hoàn đem Cố Lãng ôm đi. Nàng muốn theo sau khi bị Diệp Âm gọi lại, "Mama ma thứ lỗi, nguyên do nô tỳ sức lực có thể so với nam tử, dưới tình thế cấp bách mới vừa rồi bắt được Lãng công tử, nhưng này cử sắc có không ổn, mong rằng Mama tha thứ cho." Thường ma ma thật sâu nhìn nàng một cái, cuối cùng ném xuống một câu không có lần sau, liền nhấc chân đi rồi. Diệp Âm cũng dục rời đi, đống nhiên nghe được phía sau tiếng bước chân, Cố Lãng đi mà quay lại, hắn rôi tay nhỏ chiều Diệp Âm tê, "Ngươi cũng chưa nói cho ta" Ngươi tên là gì? Diệp Âm, Gia anh. Cố Lãng mở mịt, ngươi là một con chim sao? Diệp Âm cười cười, đúng không? Hoàng hôn thời điểm, cố phu nhân rời đi, cố Lãng cùng cố đỉnh tư để tránh thử hóng mát vì tử, lưu tại biệt trang. Ban ngày bổ rác, buổi tối cố Lãng rất là tinh thần, hắn cùng cố triệt ngồi đối diện với trên giường, quân lấy cố triệt, tiểu thúc, đem ngươi trong trang chim nhỏ kêu ra tới được không? Làm nàng chơi với ta. Cố triệt phiên một tờ thư tịch. Cái gì chim nhỏ? Dạ huynh a, Cố lãng xuống đất, vùng vẫy hai chỉ tay nhỏ, tại chỗ dạo qua một vòng, sẽ mang ta phi chim nhỏ. Cố triệt khỏe miệng tiều tiều, chim nhỏ về tổ, nghỉ ngơi, ngày mai lại tìm nàng bãi. Cố lãng rũ xuống đầu nhỏ, hào đi. Rõ ràng mất mát. hắn tay chân cùng sử dụng mà một lần nữa bò lại trên giường, nửa cái tiểu thân mình chi ở lão gỗ đỏ trên bàn nhỏ, mắt to nhìn cố triệt. Tiểu thúc, ngươi mỗi ngày đều đang xem thư, lúc này trời đã tối rồi. Ngươi còn ở dưới đèn xem, ngươi sẽ không buồn sao?" Cố Triệt khép lại thư, đặt trong tầm tay, "Thưởng chơi cái gì?" Cố Lãng nhếch miệng cười, từ phía sau lấy ra một cái cửu liên hoàn, "Cái này." Hắn rầu cái miệng nhỏ, nửa làm nũng nửa hoán giận, "Ta giải đã lâu đều không giải được." Sau lại đi tìm bốn cô cô, kết quả bốn cô cô khí thiếu chút nữa chém nó. "Con hảo bị ta hộ xuống dưới." Nghĩ đến Cố đỉnh Tư tính tình, Cố Triệt cũng không ngoài ý muốn, hắn cầm lấy trên bàn cửu liên hoàn nhìn nhìn, thử thăm dò độ địch. Trong lúc cố lãng lật qua bàn nhỏ, chui vào cố triệt trong lòng ngực. Cố triệt bất đắc dĩ, ngươi không nhiệt sao. Cố lãng đúng lý hợp tình, nội thất trí băng buồn, ta lãnh. Cố triệt. Cố lãng lấy ra cửu liên hoàn, nhưng hắn chính mình lại không thế nào chơi, nằm ở cố triệt trong lòng ngực nhìn không chớp mắt mà ngước nhìn hắn. Cố triệt, làm sao vậy? Cố lãng xuất thần nói, tiểu thúc cái mũi cùng cha giống như, cảm cũng giống. Hắn nghĩ đến cái gì, nhăn lại cái mũi nhỏ, bất quá hương vị không giống nhau tiểu thúc trên người hương vị giống cỏ cây hương cha trên người dầu dĩ giống bùn đất giống nhau hắn còn hư cố ý lấy dâu chắc ta hắn cái miệng nhỏ bá bá mà oán giận cố triệt cũng không lay động lộng cửu liên hoàn lặng lặng nghe chờ đến cố lạng oán giận hết tiểu hài nhi an tĩnh lại tiểu thúc ân cha ta khi nào trở về a năm nay nếu vô chiến sự cửa ải cuối năm thời điểm hẳn là có thể trở về chương 10 luật bản thanh phong ve minh lá cây thương mẫu một người thiếu nữ cầm trong tay hồng anh một thương vũ mạnh mẽ vách phong cao cao đôi ngựa ở không trung vứt ra một đạo tiêu sái lưu loát đường cong giống vừa mới chui từ dưới đất lên xuân mầm sức sống chẳng trề nàng một cái bước nhanh thượng hướng mắt sáng như nuốt hình như có chém giết hết thẻ lôi đỉnh chi thế Vậy ra bụi bặm dưới ánh mặt trời cho nàng bỏ thêm một tầng nông lung lửa kính hoảng tựa dã thú đi tuần nhưng mà biến cố đầu sinh thiếu nữ thủ đoạn vừa lật thế nhưng giết cái hồi mã thương nếu phía sau thực sự có địch nhân chỉ sợ đã là vong với một thương hạ, bốn cô cô thật là lợi hại. cố lãng dùng sức vỗ tay nhỏ, hưng phấn khuôn mặt nhỏ đều đỏ. hắn một hàng chạy chậm qua đi, vây quanh cố đỉnh tư xoay vòng vòng, còn muốn đi chạm vào một mục thương, bị cố đỉnh tư chắn đi. cố triệt cười nói, tứ muội muội võ nghệ lại tinh tiến. cố đỉnh tư ngượng ngùng sờ sơ đầu, có vài phần thiếu nữ thẹn thùng. nói dối gian, nàng dư quang thoáng nhìn cố triệt phía sau diệp âm trong lòng đỗng nhiên sinh ra một cái chủ ý. nàng đối diệp tâm nói. Ta bảo bối hồng anh một thương nhiễm hôi, làm phiền Diệp Âm tỷ tỷ giúp ta lau lau. Diệp Âm nhìn thoáng qua cố triệt, cố triệt vừa muốn mở miệng mang qua đi, cố Đình tư chưa nói, ta không mang khăn tay, làm ơn. Tiểu cô nương nói khách khí, Diệp Âm cũng không hảo cự tuyệt, giơ tay tiếp nhận hồng anh một thương, ai ngờ một cái nắm tay theo sát sau đó. Diệp Âm một tay nắm lấy cố Đình tư tay, đôi mắt híp lại, tứ cô nương muốn làm cái gì. Cố Đình tư nét miệng cười, thấy tỷ tỷ khí thế bất phàm. Cố Tư tâm ngứa khó nhịn tưởng lánh giáo một vài, dứt lời, nàng một chân đá qua đi, Diệp Âm nhấc chân hồi đá, Cố Đỉnh Tư cả người lùi lại bảy tám bước, Diệp Âm không chút sức mẻ. Cố Triệt hơi kinh ngạc, Cố Triệt dương miệng nhỏ, nửa ngày nói không nên lời lời nói. Diệp Âm dùng khăn tay đem một thương nhận cẩn thận lau một lần, lại phất quá một thương thân, sau đó đi đến Cố Đỉnh Tư trước mặt, dâng trả Hồng Anh một thương, tứ cô nương một thương thân lau khô. Cố Đỉnh Tư nào còn có phía trước giảo hoạn, nàng nuốt một ngụm nước miếng. Thử thăm dò vươn tay tiếp nhận trường mục thương. Nàng khô cằn nói, tạ, đà tạ. Diệp Âm câu môi, lộ ra một cái cười, thứ cô nương khách khí. Cố Đình Tư nháy mắt lông tơ thẳng dựng, nàng tìm cái lấy cớ vội vàng rời đi. Trở lại sương phòng, Cố Đình Tư vén lên ống quần vừa thấy, bị Diệp Âm đá quá địa phương thật lớn một mảnh ô thanh, nàng giơ tay ấn một chút, đau nhè răng trợn mắt. "Ô ô, tỷ tỷ nhìn ôn ôn hòa hòa, như thế nào như vậy hung?" Hành lang chung, Cố Triệt chế nhạo nói. Nô cũng không biết người còn có như vậy tài năng Diệp âm cụp mi du mắt Nô tỷ trường tứ cô nương vài tuổi Vốn là tháng chi không võ Tháng tháng Cố lãng tiếp tra thời điểm Đặc biệt tự nhiên nắm lấy Diệp âm tay Ta bốn cô cô luyện võ nhiều năm Giống nhau thành nhân đều đánh không lại nàng Chim nhỏ ngươi một chân liền đem ta bốn cô cô đá lui Tiểu hài nhi hỏa khí vượng Diệp âm cảm giác trong tay nắm cái tiểu bếp lò Mùa đông nàng sẽ rất vui lòng Nhưng mà hiện nay là giữa hè Diệp âm ám chỉ đi rồi một đường lãng công tử nhưng nhiệt cố lãng gật gật đầu chim nhỏ ngươi cho ta quạt đi diệp âm lạnh nhạt quạt không có đét ngông có rất nhiều cố triệt nhẫn cười, diệp âm bếp hạ hôm nay bị băng sữa đặc ngươi đi nhắc tới trinh phòng diệp âm ánh mắt sáng lời đúng vậy nàng đem cố lãng tay nhỏ giao cho chờ đợi lâu ngày thường ma ma ai biết tiểu hài nhi trực tiếp né tránh như vậy như thiên, kéo cái gì tay nha diệp âm lông mày nhảy nhảy nàng cho rằng tiểu thí hài nhi cái gì cũng đều không hiểu nguyên lai đại ngốc bức là nàng cố triệt khỏe miệng nít lên đối cố lãng vơi tay thúc cháu hai song song đi tới tiểu hài nhi còn không quên quay đầu lại đối diệp âm tê chim nhỏ ngươi đi sớm về sớm diệp âm xem thường gì bờ gờ cố triệt từ từ nói thời gian trì hoãn lâu rồi băng sữa đặc xe hóa diệp âm trong trước mắt chạy ra bảy tám ngoài trượng cố lãng dương tròn tròn cái miệng nhỏ lại kinh ngạc lại cảm thấy quả nhiên như thế tiểu thúc chim nhỏ không hổ là chim nhỏ cố triệt phụ họa ân nếu là lại phóng điểm nhị an tính ngoan ngoan chim nhỏ có thể trong khoảnh khắc hóa thân hung manh bưu hãn du chuẩn đình thư kia nha đầu không biết diệp âm sâu cạn liền dám tùy tiện ra tay cũng nên nàng ăn hồi giao hấn miễn cho lúc sau mù quáng tự đại biệt trang phòng bếp nhỏ chiếm địa rất lớn trong trang nguyên bản có hai cái đầu bếp hai cái gã sai vật cùng một cái mạnh mẽ bà tử cố phu nhân rời đi biệt trang sau ngày kế lại tặng hai cái đầu bếp lại đây này hai người một người tới tự giang đô một người tới tự đất thục hai người chuyên môn các có đặc sắc nhưng diệp âm thích nhất đến từ đất thục ngô đầu bếp mỗi lần đi bếp hạ nàng đều nhiệt tình gọi ngô bá diệp âm hiện giờ là tiểu chủ gia bên người hồng nhân nàng tiến phòng bếp đang ở chuẩn bị đồ ăn phẩm gã sai vật liền ném việc chào đón diệp âm tỉ tỉ tới cấp công tử chuẩn bị điểm tâm đều làm tốt diệp âm đi đến bàn dài biên mở ra hộp đồ ăn nhìn nhìn bên trong bày mới vừa làm tốt điểm tâm nàng thậm chí có thể cảm giác được tàn lưu nhiệt khí phía dưới ba tầng là dầu loại điểm tâm có chút làm thành hoa sen trạng có chút làm thành hình trứng tiểu đao thiết chứa thở, lại chưa hoàn toàn cắt nước rắc lên một chút hồng nhạt ở ngày mùa hè cũng làm người cực có muôn ăn tầng thứ tư là một đạo ánh đèn thịt bò vừa thấy liền xuất từ ngô ba tay đó là đất thuộc đặc sản trên cùng chính là mật hoa bánh dùng mới mẻ hoa nước cùng mặt trưng chế mà liền hương vị thanh nhã không ngọt nhị diệp âm một lần nữa cái hảo cái nắp điểm tâm không thành vấn đề băng sữa đặc đâu âm nha đầu nơi này đâu ngô đầu bếp dẫn theo một cái đại hộp đồ ăn lại đây thiên nhiệt hộp đồ ăn mặt khác trí băng ngươi để động sao diệp âm có thể nàng mở ra cái nắp nhìn nhìn xác định không thành vấn đề liền đề thượng điểm tâm chuẩn bị đi rồi không nghĩ tới bị ngô đầu bếp gọi lại này ánh đèn thịt bò phía trước làm hủy hoại một bộ phận ngươi cầm đi đương cái ăn vặt tính chiều nghiêm lệnh cấm giết châu cày trừ phi châu cày tự nhiên bệnh chết ra đi nhưng mà này đó dự dùng thịt bò đã sớm bị có quan hệ người nhìn chằm chằm Rất ít chảy vào thị trường, cho nên thịt bò vẫn luôn là hiếm lạ vợ. Diệp Âm có điểm do dự, này không phải ba lượng khối điểm tâm. Nhưng đó là ánh đèn thịt bò A, ai có thể cự tuyệt. Cảm ơn ngô bá. Diệp Âm nhanh nhẹn xủy trong lòng ngực, gặp lại sau. Diệp Âm rời đi phòng bếp sau, những người khác lại đây chơi ghẹo, lao nô. như thế nào đối người tốt như vậy. Bọn họ ở bếp hạ làm việc, chỉ cần tay người hảo, đãi ngộ kém không đến chạy đi đâu. Cho nên không cần giống những người khác muốn đi lịnh bợ chủ ra bên người đại nha hoàn. Nô đầu bếp hỏi cố phủ cùng lại đây đồng bạn, ngươi xem âm nha đầu mặt mày giống không giống ta liên nhi. Đồng bạn đồng nhiên cười không nổi, nô đầu bếp nguyên bản có ba trai một gái, thê tử hiền huệ. Nhưng mà người đến trung niên hắn thê tử bệnh chết, hai cái nhi tử chết ở lũ bất ngờ chung, hắn mang theo quả phụ cùng còn sót lại một nhi một nữ xa rời quê hương đi vào kinh thành. Ai ngờ tiểu nhi tử bị ăn chơi chắc táng dâm với má hạ, quả phụ khóc chặt đứt không lâu liền đi. Hắn cùng nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau, nhưng mà châm chọc chính là, hắn một cái đầu bếp lập trí làm tận thiên hạ mỹ thực, cuối cùng nữ nhi lại là đói chết. Đại phu cũng nói không nên lời nguyên do, chẳng sợ ngô đầu bếp mạnh mẽ huy nữ nhi ăn cái gì, nữ nhi cũng sẽ nổ ra. Ngô đầu bếp thành người cô đơn, cũng hoàn toàn không có vướng bận, sau lại nhân duyên trùng hợp dựa vào nấu cơm tay nghề vào cố phủ. Đồng bạn chưa thấy qua ngô đầu bếp đã qua đời nữ nhi, nhưng ngô đầu bếp nếu nói như vậy, kia hai người khẳng định là có chút giống khó trách nô đầu bếp thi thoảng liền cấp Diệp Âm tác ăn Diệp Âm dẫn theo hai cái đại hộp đồ ăn tiến vào chính viện Cố Đình Tư cấp trên đùi dược cũng lại đây hai người ở chính phòng cửa tương lộ bốn mắt nhìn nhau Cố Đình Tư cảm giác chân lại đau Diệp Âm lui ra phía sau một bước thứ cô nương thỉnh Cố Đình Tư sờ sờ cái mũi nhấc chân vào nhà Cố lãng chạy về phía Diệp Âm ngươi tới thật nhanh nha đều có cái gì điểm tâm Diệp Âm đem hộp đồ ăn vung cùng phương thanh đem đồ ăn nhất nhất bày biện cố triệt vẫy lui mặt khác hạ nhân gọi diệp âm cùng ngồi xuống dùng thực diệp âm nhìn xem cố lãng cùng cố đình tư giả giả chối tử công tử nay không hợp quy củ đi cố triệt đờ đẫn mà nhìn chằm chằm nàng diệp âm ngượng ngùng cười thuận thế ngồi xuống cố đình tư mới bắt đầu có chút kinh ngạc theo sau liền thản nhiên tiếp thu lấy diệp âm khả năng làm đại nha hoàn cũng quá hủy khuất nàng hiện tại chỉ là ngồi cùng bàn mà thực tính cái gì Cố lãng cùng cố đỉnh tư lén không có thực không nói quý củ, nói nói cười cười. Cố lãng tay nhỏ phủng một khối tô điểm, nghiêm trang lời bình, tiểu thúc, cái này hoa sen tô có điểm điểm ngạnh, không có thiên hương lâu ăn ngon, còn có chút nhị. Diệp âm, hai khẩu một cái. Cố lãng phồng lên miệng nhỏ, nô. Hạch đào tô còn có thể. Diệp âm, một ngụm một cái. Cố lãng tựa hồ cũng không trung tình với tô loại điểm tâm, lướt qua một chút liền cùng hắn tiểu thúc giống nhau, cầm khối mật hoa bánh. diệp âm thẳng lăng lăng mà nhìn cố lãng cái đĩa chán ngấy nửa khối hạch đào tô đau lòng không được như vậy mỹ vị điểm tâm liền từ bỏ có lẽ là nàng ánh mắt quá trắng ra ngồi nàng đối diện cố lãng tay nhỏ run lên mới vừa ăn một ngụm mật hoa bánh rừng ở mặt bàn khiêu hai hạ lăn xuống trên mặt đất diệp âm cố triệt nhìn mắt diệp âm trong tay một phấn mặc mặc đứng dậy đem cố lãng mang đi thu thập thời điểm diệp âm nhặt lên trên mặt đất mật hoa bánh cùng cố lãng từ bỏ hạch đào tô nàng nhìn hồi lâu cuối cùng mang theo điểm tâm đi trong viện bẻ thoái uy bầu trời chim tước diệp âm ngồi ở bàn đu dây thượng xuất thần nhìn không trùng trong đầu thỉnh thoảng hiện lên đổ nát thê lương tranh đoạt đồ ăn người đương thời nhóm giữ tận vặn véo gương mặt tính mịch đêm tối cũng không phải thật lâu xa ký ức diệp âm lại cảm giác được xa lạ cùng vài phần không biết theo ai lãng ca nhi hắn không hiểu phía sau truyền đến một đạo mát lạnh thanh âm kéo về diệp âm suy nghĩ cố triệt tự hành lang hạ mà đến tay háo rộng áo dài tự mang phong lưu hắn ở diệp âm trước mặt đứng yên túi đầu nhìn xuống nàng lãng ca nhi không biết một cái mạch tuệ từ sinh trưởng đến làm thành điểm tâm bưng lên bàn trung gian sẽ có bao nhiêu vất vả diệp âm lần ra cố triệt cười khẽ vừa lúc đuổi kịp thu lúa mạch thời tiết ngày mai ngươi tùy ngô cùng nhau dẫn hắn đi đồng ruộng đi dạo diệp âm cái này sáng tỏ cố triệt tới ý đồ nàng có điểm xấu hổ công tử diệp âm tưởng rảo biện hai câu vốn di thực dễ dàng liền hôn qua đi nhưng không biết vì cái gì Nàng đối thượng, Cố Triệt ôn nhu mắt liền lửa gạt không nổi nữa. Công tử thứ tội, nô tỳ cùng mẫu thân mấy năm trước chạy trốn, thật sự gian nan, thường thường bụng đói kêu vang, tự kia sau liền phá lệ coi trọng đồ ăn. Cố Lãng thân là tướng quân phủ cháu đích tôn, hắn cũng không có bướng bỉnh bắt náo, lấy thế áp người, chỉ là không muốn ăn xong một khối không thích điểm tâm. Hắn quá nhỏ, không rõ một khối hạch đảo tô làm thành có bao nhiêu không dễ. Cho nên mới có dục người ý nghĩa. Diệp Âm buồn bực toàn tiêu, nàng từ bàn đu dây đứng dậy. Mặt mày phi dương, ngũ quan như hoa đóa giãn ra nở rộ, lộ ra sán lạn ý cười. Công tử tới ngồi bàn đu dây, ta đẩy ngươi a. Cố Triệt bất động. Nhưng mà một cổ lực đạo nắm lấy hắn tay, mang theo hắn ở bàn đu dây ngồi hạ. Nắm chặt dây thừng. Theo diệp âm một tiếng dặn dò, Cố Triệt cả người bay đi ra ngoài, tóc đen tung bay, tay áo rộng tung bay, quần áo ở không trung bay phất phới. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua phía sau diệp âm, thiếu nữ đứng ở dưới tảng cây lặng lặng mà nhìn hắn, ánh mắt trầm tĩnh. giống chùa cổ chung quanh năm thâm lâu ngày gió táp mưa xa, vẫn như cũ dày nặng tự nhiên. Cố triệt trên tay lực đạo buộc chặt, quân quít thu hồi ánh mắt. Đương hắn lại lần nữa bị đẩy hướng không chung khi, lướt qua tường dây, hắn thấy phương xa đồng ruộng gian, có đại lượng nông dân đỉnh mặt trời trói trang ở lao động. chương 11 một dân tình đơn giản xe ngựa lung lay chạy ở đường nhỏ thượng, cố lãng người tiểu, mỗi lần thân xe sốc nảy, hắn toàn bộ tiểu thân mình đều bị hoảng lên lại thật mạnh rơi xuống, thường xuyên qua lại, hắn mông nhỏ gặp tội lớn.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 che khuất hắn hai cái nha đầu trên đầu ánh mặt trời cố triệt cười nói huynh đài ra cô nương tặng cho ngô gia đình chất mạch viên nô cũng coi đáp lễ còn thỉnh huynh đài một nhà rời bước nay hắn tử vốn định chối từ nhưng nhìn hai cái nữ nhi gầy ba ba bộ dáng hắn ra mặt dày đồng ý cố đình tư mộng bức mà nhìn thúc cháu hai lãnh nông dân trở về nàng há miệng thở dốc muốn hỏi điểm cái gì lại không biết nên hỏi cái gì cố đình tư tính nàng vẫn là bảo trì trầm mặc đi đoàn người trở lại dưới bóng cây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 bất quá nhìn vui vẻ hai cái nữ nhi, cảm thụ được trong lòng ngực nặng trĩu điểm tâm, hắn cũng không như vậy khó chịu. Buổi tối hắn về đến nhà, đem ban ngày sự nhất nhất nói ra, người trong nhà đều có chút kinh ngạc. Hắn tử mở ra giấy dầu bao đem điểm tâm phân ra đi, điểm tâm thấy đấy, tối tâm ánh đèn hạ, tám lượng bạc vụn lóe chừng chừng quang huy. Hắn tử kinh hãi, "Này." Hắn tử phụ thân vô vô bở vai của hắn, "Ngươi này khiêng hàng có ngốc phúc, gặp được thiện tâm người." Chương 12 Thanh Dương Trần thừa dịp thái dương còn không có hoàn toàn dâng lên thị nữ múc nước tới hoa trong việc phấn hoảng tím hoa nhi khai tảng lớn nồng đậm mùi hoa phiêu phiêu dương dương tảng ra đại phiêu tiến thư phòng khi mùi hoa đã thực phai nhạt cố triệt gắt xuống mút tuyết trắng giấy tuyên thành thượng lưu loát tràn ngập tự trước nửa bộ phận là cốt nhục cân xứng nùng tiêm chúng tuyển chữ nhỏ đến trung đoạt khi bởi vì chủ nhân tâm tình biến hóa chậm rãi biến thành hành thư không kịp lối viết thảo bừa bãi nhưng lại không giống chữ nhỏ đoan chính mang theo một loại khắc chế phóng túng diệp âm nhìn lướt qua trên giấy nội dung có loại ngoài ý liệu tình lý bên trong cảm giác nhằm vào thổ địa gồm thâu cố triệt liệt ra vài điều thiết thực hữu hiệu đối sách nhưng này đó đối sách đều không ngoại lệ đều sẽ đụng vào nào đó người cầm quyền đích lợi nay đây cố triệt đầu mâu không thể không rời đi nhắm ngay hương thân ác bá lên án mạnh mẽ này chiếm đoạt ruộng tốt ước hiếp tá điển nhưng hương thân ác bá như thế cả gan làm loạn càng sâu tầng nguyên nhân lại chưa để nay chỉ là hắn phát tiết chi tác cố triệt xoa xoa giữa mày mọi mệt nói đều thiêu bãi hắn có nghĩ tới khuyên bảo lưu tại trong kinh đại bá phụ thượng tấu nhưng suy xét đủ loại nhân tố vẫn là từ bỏ đến nôi cố triệt chính mình hắn thân không có công danh lại có cái gì lập trường đi rắn ngôn phi hắn vô trí lớn cố triệt phụ huynh thúc bá toàn từ võ nhiều lần lập chiến công ở trong quân đã là rất có hy vọng nếu là lòng dạ rộng lớn quân chủ chỉ biết cho rằng trời phù hộ tinh triều phái tinh binh lương tướng trợ hắn ổn định tình thế nhưng mà tiếp nối chính là đương kim quân chủ đều không phải là dày dọn người tự mình chấp chính sau bốn phía cất nhắc quan văn chen ép võ tướng sau lại thấy quan văn thế đại khống chế không được lại mạnh mẽ nâng đỡ hoàng quan nhưng từ đầu đến cuối đều kiêng kỵ võ tướng thậm chí vì áp chế võ tướng tinh triều rõ ràng chiếm cứ thượng phong dưới tình huống còn hướng ra phía ngoài địch cầu hòa thiên tử nghi kỵ, mặc kệ là vì khoan thiên tử tâm vẫn là tự thân dấu dốt cố ra không thể lại ra lương tướng nhập sĩ cũng không được diệp âm nhìn bị ngọn lửa điên cuồng liếm lắp tràn giấy kia hoặc mạnh mẽ kiện mỹ hay là dán ra có hình tự thể trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn dư hôi vẫn giữ có không cam lòng phiêu đáng ở không trung phảng phất không tiếng động gào giống nhưng cuối cùng lại chậm rãi rơi xuống quy về bụi bạm hóa thành tinh mịch diệp âm rũ xuống mắt trong lòng không ngọn nguồn phiên muộn nàng giờ phút này lại có chút khó có thể ngầm đầu không dám nhìn tới cố triệt biểu tình trong thư phòng không khí áp lực thẳng đến một chuỗi nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến Cửa phòng từ bên ngoài đẩy ra. Cố Lãng lôi kéo Cố Đình Tư tay cởi khanh khách đi vào tới, "Tiểu thúc, chúng ta hôm nay chơi cái khủ khổ." Phòng trong yên khí chưa tán, diệp âm cùng Cố Triệt thượng có thể chịu đựng, nhưng Cố Lãng một cái tiểu hài nhi liền chịu không nổi. Hắn xoay người chạy một mạch đến ngoài cửa, Cố Đình Tư phảng phất giống như chưa rác, đi theo đi ra ngoài. Diệp âm đem cửa sổ chi càng cao chút, dùng cây quạt phẩy phẩy, "Không cần bận việc, nô mang Lãng Ca Nhi đi trong viện đi dạo." Diệp âm tay quạt, đúng vậy, nàng bị cho phép đi xuống nghỉ ngơi tư phương thanh thế nàng đi hầu hạ cố lãng có điểm tiểu ý kiến hắn lôi kéo cố đỉnh tư tay nhìn cố triệt tiểu thúc chim nhỏ đi đâu vậy cố triệt chim nhỏ phi mệt mỏi tìm chỗ ngồi nghỉ tạm cố đỉnh tư khỏe miệng chịu chịu có lẽ là trước mắt đối dân tình bất lực lại có lẽ chỉ là đơn thuần thời tiết nóng bức đương bạn bè sai người đưa tới thiệp mời mời hắn dự tiệc cố triệt lược làm suy tư sau liền đồng ý cố đỉnh tư không tốt thi văn tự giác cùng huynh trưởng bạn bè liêu không đến cùng nhau liền không đi theo đi cố lãng nhưng thật ra vui tươi hớn hở cùng hắn tiểu thúc cùng nhau ra cửa yến hội địa điểm ở thành đông địa phương khác có cây khô vàng thổ địa gian nẻ, nhưng yến hội sở tại cây rừng mậu thúy sơn gian dòng suối nhỏ hớn lượn mà xuống chim bay lui tới với rừng tây gian tuyển chuyển hót vang dễ nghe êm hay theo trên xe ngựa sơn rời xa đám người ồn ào náo động sơn gian dốc rách suối nước chảy xuôi quá đá xanh thanh âm càng thêm rõ ràng nó có một loại thần kỳ ma lực dòng suối thanh quá nhĩ phảng phất cũng cùng nhau mang đi tao ý diệp âm buông màn xe tâm tình chẳng những không có thả lỏng ngược lại mạc danh trầm trọng cố lãng không biết nàng suy nghĩ đứng dậy chạy đến diệp âm bên người thân xe hơi hơi lay động cố lãng a nha một tiếng trực tiếp bổ nhào vào diệp âm trong lòng ngực hắn ngưỡng khuôn mặt nhỏ diệp âm túi đầu cùng hắn bốn mắt nhìn nhau cố lãng biểu tình vô tội ta bị hoảng đổ một lớn một nhỏ đối diện thật lâu sau cuối cùng diệp âm đem hắn bế lên tới Cố lãng rửa vào nàng trên vai, che miệng cười trộm. Cố triệt cười khẽ lắc lắc đầu, hạt một miệng trà. Xe ngựa ở giữa sườn núi dừng lại, trước đại môn bốn căn cẩn thanh tráng ôm hết hồng sơn hình trụ hết sức khí phách, cùng lập phía trên bảng hiệu, Lam đế bút hỏi vàng, thượng thư, vấn nguyệt sơn trang. Nay tự dòng bay phượng múa, huề khí nuốt núi sông thế. Nháy mắt cướp đi người tới lực chú ý. Một người quản sự tiến lên cung kính nói, triệt công tử, công tử nhà ta đã ở sơn trang nội chờ lâu ngày. Dứt lời. một đạo tiêu sái lang lãng thanh âm từ đại môn nội đổ xuống cố tam người cuối cùng tới người chưa đến thanh tới trước dựa vào thanh âm kia liền làm người trước mặt sức tưởng tượng đối phương dung mạo định là cái phong lưu nhẹ nhàng tuấn lang quân diệp âm hơi hơi ngước mắt lọt vào trong tầm mắt là một đoạn màu thủy lam quang bào, tầm mắt thượng gì, dao lanh rời rạc lộ ra một mảnh trắng nón làn ra mấy cái đi nhanh đối phương đã đến gần tóc đen như thác nước dưới ánh mặt trời phát hắc cùng da bạch hình thành mánh liệt đối lập lệnh người bừng tỉnh hắn sinh cực hảo màu đen mi hơi nghiêng lại gai đúng châu ngứa cũng không nhập tấn thiếu lệnh thâu xương nhiều vài phần nhu tỉnh xứng với cặp mắt đảo hoa kia vài câu muốn đem người chết đuối ở ôn nhu hương trung hai người đối diện mà đứng cố triệt chi lan ngọc thụ tựa sáng trong nguyệt huy nam tử còn lại là dạy hoa chiến gấm như bồng bột lửa cháy bực này cực thịnh dung mạo cùng tồn tại tuy là diệp thâm giếng cổ trầm tĩnh tâm đều phiếm vận sóng đó là một loại đơn thuần đối mỹ thưởng thức diệp Âm hoàn hồn thu hồi chính mình ánh mắt túi đầu nhìn chằm chằm cố lãng đầu nhỏ thanh dương trần thấy thế nhướng mày hắn biết chính mình dung mạo cự thịnh thường có người ở lần đầu thấy hắn khi xem ngây người đi giống diệp thâm như vậy hơi giật mình một lát liền thu hồi tầm mắt nhưng thật ra hiếm thấy hắn ngắm đến cố triệt úc đã quên trước mắt này cây quạng cu é cây trúc bất quá cố triệt dung nhan không thua hắn thanh dương trần cũng có thể lý giải hắn dội tay xoa xoa cố lãng đầu Đem tiểu hài nhi chỉnh tề đầu tóc xoa thành ổ gà, Cố Lãng múa may móng nuốt kháng nghị, Dương Trần Kaka ca ca buông tay. Thanh Dương Trần sắc mặt cứng đờ, ngồi xổm xuống sửa đúng Cố Lãng, "Ta theo như ngươi nói rất nhiều thứ, muốn tiêu ta thúc thúc, biết không?" Cố Lãng là Cố Triệt cháu trai, Cố Lãng gọi hắn Kaka, ca ca, hắn chẳng phải là không duyên cớ lùn Cố Triệt đồng lửa. Hắn mới không làm. Cố Lãng vừa quay người, giống cái tiểu ca trạch tránh ở diệp thâm phía sau. Cố Triệt lạnh lạnh nói, "Đây là ngươi đạo đại khách." Thanh Dương Trần đứng dậy, sửa sửa văn áo, cố minh, thỉnh. Hai người song song mà đi, đi rồi một khoảng cách, Thanh Dương Trần cảm thấy thiếu điểm cái gì, tả hữu nhìn sang, phát hiện cố triệt bên người thiếu cái trùng theo đuôi, Cố lãng đâu? Hắn quay đầu, phát hiện cố lãng không biết khi nào một lần nữa thúc hào tóc, ngoan ngoắn đại ở diệp thâm trong lòng ngực. Lại là cái này nha hoàn, Thanh Dương Trần trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, dung mạo bình thường, lại đến cố triệt thúc cháu tín nhiệm, xem ra là có chỗ hơn người. Hắn cùng cố triệt giao lưu, đại đa số thời điểm là hắn đang nói, giảng gần nhất lưu hành cái gì, lại phun tảo trong kinh nào đó cậu ấm. Không biết là cố ý vô tình, toàn tránh đi chính sự dân sinh. Ta hôm nay chỉ thỉnh 3 năm bạn tốt, sẽ không quá mức cấm ý. Hắn cười nói, trước đây ta còn sai người ở sau núi tạc một cái ao to, dẫn sơn gian thanh tuyển, sau giờ ngọ chúng ta cùng đi bơi lội, tán tán nhật ý. Cố triệt lời ít mà ý nhiều, quá lạnh, chịu không nổi, không đi. thanh dương trần lập tức mắt trợn trắng ngươi đừng lấy lửa gạt người khác lý do thoái thác lửa gạt ta ngươi nhiều năm như vậy tinh tế dưỡng như thế nào cũng nên dưỡng hảo nhìn xem cố triệt ánh mắt sáng ngời môi hồng nhuận nơi nào là thể nhược thái độ thanh dương trần còn muốn lại bước một phen một người gã sai vặt vội vàng chạy tới ở thanh dương trần bên thai nói nhỏ vừa rồi còn vui lùa tiêu sái công tử tức khắc đen mặt không thỉnh tự đến thật đủ không biết xấu hổ hắn phân phó tâm phúc dẫn cố triệt đoàn người đi phòng khách nghỉ ngơi thúc khởi dối tung phát đi vòng vèo đại môn chương 13 ba chu đồng cố triệt ở phòng khách chờ 30 phút mới thấy thanh dương trần cùng danh thanh niên đi tới diệp thấm bay nhanh nhìn lướt qua thu hồi ánh mắt hai con mắt một cái miệng mặt hình tạm được không có gì ngạnh thường nhưng cũng xác thật không xuất chúng đặc biệt là ở thanh dương trần bực này trương dương mười phần nhân thân biên kia thanh niên lăng là bị sấn thành trong hoa viên bùn, cơ hồ không có tồn tại cảm cố huynh đợi lâu thanh dương trần đi nhanh mà đến Cố Triệt, còn Hảo. Hắn ánh mắt dừng ở Thanh Dương Trần bên cạnh thanh niên trên người, đối phương nhận thấy được Cố Triệt tầm mắt, khỏe miệng một xả. đã lâu không thấy, Cố Hinh. Nôn ngữ ngả lớn, ánh mắt khinh miệt. Diệp Âm nhíu mày. Cố Triệt nhàn nhạt nói, Chu công tử biệt lai vô dạng. Chu Đồng cười nói, lão Cố minh nhớ mong, ta tự nhiên là cực hảo. Thanh Dương Trần trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, hơi túng lướt qua. Hắn đúng lúc cắm vào đề tài, Cố Hinh, Chu minh, đi mau bãi, ta lại bất quá đi. ngụy trường phong bọn họ cần phải bực chu đồng gật gật đầu dương trần huynh thỉnh đoàn người chiều nội viện bước vào diệp âm ôm cố lãng trầm mặc mà đi theo cố triệt phía sau trong lúc nói chuyện phía bất quá đôi câu vài lời nào có phía trước thanh dương trần tiếp đãi cố triệt náo nhiệt bầu không khí Dẫm quá đá cội phô liền đường sỏi đá xuyên qua lâm ấm tiến vào cửa thủy hoa sau phía trước gần ẩn truyền đến nam tử sang sảng tiếng cười thanh dương trần nhanh hơn bước chân mọi người trước mắt tầm nhìn đột nhiên phóng đại cỏ cây tươi tốt Trăm hoa đua nở, bên bờ liễu rủ ở mặt nước chiếu ra ảnh ngược, gió nhẹ phất quá, thức tha nhiều vẻ. Xanh biếc nước ao trung, ngũ thải ban lan con cá bơi qua bơi lại. Một diệp thuyền con hành lập này thượng, toàn bộ hình ảnh tức khắc thu ý mọc lan tràn. Đi gần, diệp âm nhìn thấy viên trung nhà Thủy Tạng, ba gã 17, tám nam tử đang ở đối ẩm. Thanh dương trần rôi nói, các ngươi thật là nửa điểm không đem chính mình đương người ngoài. Ai trần tới? Ba người trung nhiều tuổi nhất ngụy trường phong cười Khanh khách tay hắn tiến lên đón chào đối cố triệt gật gật đầu sau đó đi đậu diệp thâm trong lòng ngực cố lãng nhưng thật ra mặt sau theo tới hai người không quá tự tại chủ động cùng chu đồng chào hỏi một đoạn thời gian không thấy chu huynh càng thêm thần thái sáng láng nhị vị cũng thế chu đồng ta liếc mắt một cái ngụy trường phong che khuất trong mắt toán độc ngoài cười nhưng trong không cười nói hôm nay quái dày quả thật là tại hạ kính đã lâu dương trần huynh phong thái thập phần quinh mộ toại ra mặt dày không thỉnh tự đến hắn nghiêng đầu nhìn về phía thanh dương trần Dương Trần Huynh sẽ không để ý đi. Thanh Dương Trần Một Trương khuôn mặt tuấn tú cứng đờ chịu động, ngạnh một lát mới nói, đương nhiên. Khi nói chuyện, đoàn người toàn vào nhà thủy tạ, người hầu lục tục trình lên lạnh thực. Có cùng loại kem băng phó mát, mật xa, hạnh lộ, quả vải uống, đào mật, lê tương từ từ, rực rỡ muôn màu bày một bàn. Đương nhiên nhất bắt mắt vẫn là bàn đá chung băng phó mát, nó là dùng dê bỏ nãi, mật ong, mùa trái cây thêm khối băng chế thành. Khối băng lạnh độ suy yếu nãi chế phẩm thanh trang bị trái cây mật ong hương thơm có loại đám mây bao vây mềm mại vị thanh dương trần đỡ tay háo rộng lấy một chén băng phó mát đưa cho cố lãng như vậy nhiệt thiên cũng làm khó lãng ca nhi đi một chuyến mau giải giải nhiệt dương trần huynh lời này có lý chu đồng cũng lấy một chén băng phó mát đệ đến cố triệt trước mặt cố huynh cũng vất vả cố triệt không tiếp cảm tạ chu công tử hào ý ở nhược chịu không nổi lệ. thanh dương trần hòa giải đúng vậy cố huynh hiếm khi ăn lạnh thực chu đồng nhìn xem thanh dương trần lại nhìn xem cố triệt thì ra là thế thật đáng tiếc trong tay buông lỏng tốt nhất băng sữa đặc rơi xuống đất tập cái dập nát chu đồng giả mù xa mưa nói xin lỗi thất thủ ngụy trường phong độ mục chu đồng ngươi không cần quá phận cái gì chu đồng biết rõ cố hỏi ta làm cái gì cố triệt không có gì hạ nhân thật cẩn thận thu thập hỗn độn theo sau vội không ngừng lui ra Nha thủy tại trung khí phân đình trệ thanh dương trần nỗ lực sinh động không khí cố triệt dựa ngồi ở bay tới ghế liếc mắt cùng lại đây Chu Đồng, nhìn về phía mặt nước, đó là cái gì? Chu Đồng nghi hoặc, đi theo hướng trong nước xem. Trong nước bích sắc, cỏ xanh lay động, một đôi ru ngư thản nhiên xuyên qua. Cái gì cũng không có A. Gì? Cố triệt kinh nghi bất định, thậm chí đứng lên thăm thân mình xem. Chu Đồng nhất thời cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ ruôi trưởng cổ hướng trong nước vọng. Vẫn là cái gì đều không có. Chu Đồng chưa từ bỏ ý định, điên khởi mũi chân chuẩn bị xem lại rõ ràng một ít, thân mình đột nhiên một nhẹ. theo sau trời đất quay cuồng thình thịch một tiếng chu đồng rơi xuống nước thanh dương trần thật sự không nhịn cười lên tiếng theo sau vội nói người tới chu công tử rơi xuống nước mau cứu người giữa hẻ nước ao không lạnh nhưng trong ao thủy thảo tươi tốt chu đồng bị cứu đi lên sau chán thượng còn đỉnh một sợi thập phần buồn cười hắn hai mắt đỏ bừng cố triệt người ám toán ta cố triệt biểu tình hờ hững chu công tử một giới nam tử nô chấp bút phiên tràng chi lực như thế nào động ngươi ngụy trường phong phụ họa cố huynh nói chính là trong kinh ai không biết cố huynh thể nhược một năm bốn mùa sợ thử sợ hàn ta biết chu công tử rơi xuống nước mất mặt mũi nhưng ngươi cũng không thể như vậy âu người trong sạch ra. ngụy trường phong bá mà mở ra quạt xếp phẩy phẩy rõ như ban ngày chúng ta nhiều người như vậy nhìn đâu ngươi nói đúng không chu công tử chu đồng bị một hồi trách móc sắc mặt thanh hồng không đồng nhất thanh dương trần ho khan một tiếng nói chu huynh ngươi thật sự hiểu lầm cố huynh hắn thật sự không đẩy ngươi cũng không đá ngươi Là chính ngươi vô ý rơi xuống nước. Diệp âm cúi đầu, mặt mày hơi cong. Cố lãng phụ đến nàng bên hai, nhỏ giọng nói, chim nhỏ, ngươi đang cười cái gì? Diệp âm, không có gì. Những người khác không lưu ý, Diệp âm thấy, cố triệt đứng dậy khi ở chu đồng trước người nửa bước, bất động thanh sắc đem một chân duỗi tới rồi chu đồng hai chân phía trước, người bình thường mũi chân đá đến đồ vật khi đều sẽ vô ý quăng ngã té ngã. Càng đừng nói lúc ấy chu đồng bị lừa dối hướng trong nước nhìn, thân mình đã trước khuynh. Nhưng Chu Đồng không thành thạo tiến trung, không có quán tính, muốn cho hắn ngã vào trong nước, phải Bổ thượng kia nói quán tính. Thì như, chân trước đã chịu xung lượng. Một tấc vông nơi phải làm đến như thế, hạ bàn không điểm ngạnh công phu cũng không thể đủ. Xem ra tiểu chủ gia cũng có rất nhiều tiểu bí mật. Kinh mọi người một hồi lời thề son sắt bảo đảm, Chu Đồng cũng đốc. Chẳng lẽ thật là chính hắn không cẩn thận đã đến cái gì mới quăng ngã, lúc ấy hình như là cảm giác được chân trước có vật cứng. thanh dương trần phân phó người mang chu đồng đi xương phòng đổi quần áo không có hắn nhà thủy tạ không khí dần dần nhẹ nhàng ngụy trường phong vung ống tay áo, một tay bưng một chén hạnh lộ dựa ngồi ở bay tới ghế sung sướng cực kỳ một chén hạnh lộ thấy đáy hắn thi hứng quá độ lập tức làm thơ một đầu bất quá dây lát không ngờ lại quá mức khúc, tiếng ca uyển chuyển phập phồng đại khí du dương thanh dương trần không rơi hạ phòng, sướng đến hứng khởi chỗ còn bày mấy cái tay thức thắng tới một mảnh trầm trồ khen ngợi ngươi phương nghỉ bãi bên ta tới Nhà thủy tạ náo nhiệt cực kỳ. Diệp Âm cùng Cố Lãng ngồi ở trong một góc, Tiểu hài Nhi nghe không hiểu những cái đó thơ a tử, hắn có tân là thú. Cố Lãng bưng một chén quả vải uống, múc một muỗng uy đến Diệp Âm bên miệng, "Chim nhỏ, a." Diệp Âm cảm giác tay có điểm ngứa, muốn đánh tiểu thí Hải. Cố Lãng đôi mắt lượng lượng nhìn nàng, "Chim nhỏ, há mồm a." Cái này quả vải uống nhưng hảo uống lên, lạnh lạnh, ngọt ngào, còn có chút hương. Diệp Âm, "Đừng nói nữa." Nàng ở cố lãng chờ mong ánh mắt, môi khép mở vài lần, cuối cùng vẫn là mở ra miệng. Diệp âm, là nàng không kiên trì nhắm mắt. Ít khi, một muôn quả vải uống uy nhập khẩu trùng, đầu lưỡi nếm đến ngọt thanh, trong miệng là nồng đậm quả vải quả hương. Diệp âm nháy mắt đem về điểm này thẹn thùng đá bay đến cửu thiên ngoại. Cố lãng hì hì cười, ta không lừa ngươi đi. Diệp âm, ân. Một chén quả vải uống thấy đấy, cố lãng chạy chậm đến bàn đá biên, mới vừa tay nhỏ. một chén băng sữa đặc liền đưa tới trước mặt hắn cố lãng ngửa đầu nhìn lại khuôn mặt nhỏ cười sán lạn cực kỳ cảm ơn tiểu thúc cố triệt biết diệp thâm hảo mỹ thực lén diệp thâm cùng hắn ngồi cùng bàn mà thực cố triệt trong lòng chưa đem diệp thâm coi như nô tỳ. nhưng ở bên ngoài cùng cố triệt lui tới thế gia công tử sẽ không như thế cố triệt nguyên bản là muốn tìm cái cớ lệnh diệp thâm lui ra nghỉ tạm không nghĩ tới cố lãng so với hắn có biện pháp cố lãng người tiểu chỉ cần không phải quá phận những người khác đều sẽ tùy hắn đi ngụy trường phong phía trước uống rượu lúc này cảm giác say phía trên ngôn ngữ thiếu cố kỵ tốt xấu cũng là quang lộc tự khanh con vợ cả bậc cha chú tử tam phần quan ra kinh thành đến chỗ nào không phải cái thể diện nhân vật cố tình muốn cùng hoạn quan làm bạn đám mình truy lạc dẫn cho giảng vinh phi bên cạnh hai vị bạn bè bất đắc dĩ thấp giọng khuyên bảo thanh dương trần bưng một chản rượu hướng cố triệt đi tới hôm nay làm ngươi hủy khuất ta cho ngươi bồi cái không phải chính như ngụy trường phong theo như lời Chu gia leo lên trưởng ấn thái giám vông trung nghĩa, đến này tương trợ, nâng đỡ trong cung chu gia nữ thượng vị. Hiện giờ chu gia nữ thành quyến chính long. Trong cung lộ ra khẩu phòng, ít ngày nữa chu đồng sắp xuất hiện nhậm quá phụ thừa. Chu gia đã vô tổ tiên công đức, đi không được gân ấm chiêu số. Chu đồng lại vô học thức tài cán, không thông qua khoa cử thủ sĩ, dựa vào cái gì có thể vào sĩ, nhậm chính thất phần quan. Quả thực là hoang đường đến cực điểm, đến triều đỉnh quy củ với nơi nào. Như vậy một cái vô đức vô tài bao cỏ sen lẫn trong bọn họ trung gian, không thành thành thật thật làm người liền tính, còn dám khắp nơi nhảy nhót. Ngụy Trường Phong càng nghĩ càng giận, thơ cũng không làm, từ cũng không điền. Đối với trong ao cẩm lý chửi ầm lên, âm dương quái khí. Bạn Ngụy Trường Phong chỉ cây dâu mà mắng cây hòe bối cảnh âm, cố triệt tiếp nhận thanh dương trần rượu, uống một hơi cạn sạch. Nói đến cố triệt cùng chu đồng kết toán vẫn là ở ba năm trước đây, nói đúng ra, là chu đồng đơn phương oán hận. lúc đó chu ra còn chưa leo lên ông trung nghĩa người một nhà tê ở một tòa tiểu viện tử vừa lúc cửa sau ra tới chính là nối liền nam bắc phố đường tắt ngày thường thường có người lui tới ngày đó cố triệt phu xe đi tắt đánh đường tắt trải qua nghe được một trận ồn ào chu ra trong phòng bếp một cái tiểu công nhặt các chủ tử dư lại đồ ăn bị bắt được bị hảo một đốn ra sức đánh sau ném ra cửa sau chu đồng đứng ở phía sau cửa thịnh khí lăng nhân ngươi như vậy thích đan thừa bản công tử thành toàn ngươi hắn phân phó gã sai vặt đi xách thùng cách đem nước đồ ăn thừa tới cho hắn rót hết. Bất quá cuối cùng tiểu công không có uống nước đồ ăn thừa, bởi vì cố triệt ra mặt ngăn trở. cố triệt không đem việc này để ở trong lòng, qua đi liền đã quên, không nghĩ chu đồng từ đây đối cố triệt ghi hận trong lòng. Sau lại chu ra từng bước thăng chức, chu đồng trước mặt người khác đối cố triệt cũng không hề khách khí. vương công công nói, cố ra không hề là mười mấy năm trước cố ra. hắn có cái gì sợ quá? bất quá đối thanh dương trần, chu đồng nhưng thật ra trước sau như một. thanh gia truyền thừa mấy trăm năm nhưng tổ tiên lúc ban đầu chỉ là cái nô buộc, sau lại náo động đi theo hành đế đánh thiên hạ thiên hạ bình định sau bị phong làm khác họ vương đất phong vì thanh vì thế hậu đại liền lấy thanh vì họ thanh gia sửa môn đổi đình sau mạnh mẽ bồi dưỡng con cháu kinh năm chiều sốc nảy đại lượng thanh thị tộc nhân tiêu vong nhưng bảo tồn xuống dưới tộc nhân cũng có thể thở dốc sau lại cực lực phục hồi tổ tiên vinh quang củng cố gia so sánh với thanh gia căn cơ càng sâu thả thanh gia nhập con đường làm quan Trong giới văn nhân danh dự cực hảo, đừng nói Chu Đồng, chính là ông Trung Nghĩa cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Nhiên, Chu Đồng hôm nay không thỉnh tự đến, Thanh Dương Trần dù cho trong lòng không mừng, vẫn là đem người đón tiến vào. Thanh gia tổ hấn, như phi tất yếu, kỵ cùng người năng kham. Thanh gia bảo tồn đến nay, không phải chỉ dựa văn nhân khí khái. chương 14 đáng ghét. Bởi vì Chu Đồng đã đến, Thanh Dương Trần nóng lòng muốn thử bơi lội kế hoạch tự nhiên cũng mắc cạn. Trận này tụ hội rốt cuộc không như vậy hoàn mỹ. Chu đồng trở về về sau, đối với phụ thân một hồi cáo trạng. Cha, ngươi không biết, họ cố tiểu tử thật sự can rỡ. Hắn căm giận mà đem ban ngày sự tình lựa nói, không thiếu được thêm mắm thêm mối. Tuy rằng ta không biết cố triệt như thế nào động tay, nhưng lúc ấy liền chúng ta hai người cách gần nhất, ta cùng hắn có đoán, trừ bỏ hắn ai sẽ hại ta. Chu đồng khí giận không thôi, vốn là bình thường ngũ quan bởi vì vạn bẻo thần sắc mà trở nên dữ tợn. Chu phụ thong thả ung dung mà bưng lên chén trà nhỏ. dùng nắp trà khẽ khẽ trà mạng, khẽ cười nói ngươi không trêu chọc hắn cố triệt liền động thủ chu đồng sắc mặt có điểm không nhịn được cương từ đoạt lý cha ngươi là cha ta a chu phụ thổi thổi sau đó uống một miệng trà kia phó chậm gì gì bộ dáng xem đến chu đồng sốt ruột thượng hỏa hắn tiến đến chu phụ bên người cha ta chính là ngươi thân nhi tử cố triệt này phiên chen ép ta bất đồng dạng là không đem ngươi để vào mắt sao chu phụ ánh mắt phát lạnh liếc nhi tử liếc mắt một cái chu đồng ngượng ngùng câm miệng Chu phụ buông trung trà, thật mạnh hừ một tiếng, châu chấu sau thu, thả chờ xem. Chu đồng như suy tư gì, trao ý tứ là. Hắn có chút suy đoán, nhưng lại cảm thấy không quá khả năng, cố gia Nam Đinh ngăn địch có công, ở trong quân cực có huy vọng, lại pha đến dân tâm, nhiều năm như vậy xuống dưới cơ hội chọn không làm lỗi chỗ. Thậm chí hơn một tháng trước, Thánh thượng mới để bạt cố triệt phụ huynh, đem người phái đi biên quan. Chu phụ cười như không cười, đúng vậy, mọi thứ đều tốt cố ra nhi làng. Thánh thượng không đem người lưu tại bên người, lại phái ra đi tám chín phần 10, Ngươi nói đi. Chu đồng kinh hãi. Chu phụ đứng dậy, vỗ vô nhi tử bạc vai. Chúng ta hiện giờ vị này thánh thượng lòng có cân nhắc, thật thích ai, ước gì đem người phóng nhãn ra phía dưới. Năm rồi thời điểm, thánh thượng tốt xấu còn sẽ đem cố gia nhi lang lưu mấy cái ở kinh thành, lấy hoan cố ra người biệt ly chi khổ. Nhưng từ năm ngoái bắt đầu, thánh thượng liền lấy các loại cớ, đem người lục tục phái ra đi. Hiện giờ lại xem này trong kinh. Cố gia có thể chủ sự, chỉ chưa đại phòng một người, mặt khác đều là phụ nữ và trẻ em, duy nhất một cái sắp trưởng thành cố triệt, cũng là hàng năm thể nhược. Chu phụ, được rồi, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Chu đồng hành lễ lui ra, chiều hôm buông xuống, hán tử chủ viện ra tới, dọc theo hành lang hành tẩu, gã sai vật trong tay ngọn đèn dầu bị gió thổi động, lung lay, thoạt nhìn gầy yếu bất kham. Chu đồng nhíu mày, chẳng lẽ là muốn trời mưa? Gã sai vật đáp, thừa công tử cắt ngôn. Hiện tại thiên hạn hồi lâu, nếu có thể đến một trận mưa đó là cực đại chuyện tốt. Trong bóng đêm, hành lang bên cạnh cỏ cây lay động, từ xa nhìn lại, dường như cử thú nanh đuốt, dục đem người cắn đuốt. Chu đồng trong lòng không khỏe, ngày mai đem hành lang biên cỏ cây toàn chém. Gã sai vật túi đầu, là, công tử. Chu đồng, đi đi. Ngay kế bình minh, mặt trời trói trang thăng trước, gã sai vật cầu vũ nguyện vọng trung quy là thất bại. Bất quá hắn còn tính may mắn, ít nhất có một tre lấp mặt trời chỗ Những người khác liền không như vậy vẫn may. Kinh thành vĩnh định môn. Trong cửa thủ vệ bị mặt trời chói chang nướng nướng bực bội dữ dằn, nhịn không được cùng đồng bạn đoán giận. Lúc này, một người quần áo tả tơi lão nhân có một cái đầu đặc biệt đại, tứ chi nhỏ yếu hải tử tiến lên, rục vào thành đi. Thủ vệ đem này ngăn lại, từ lâu ra? Hồi đại nhân lời nói, tiểu lão nhân là trầm dương huyện người. Lão nhân câu lụ eo, đối với thủ vệ lấy lòng cười, lao vỏ cây giống nhau nếp nhăn tức khắc tế tới rồi một chỗ. Bị mồ hôi thấm vào sáng bóng. Thủ vệ hư nói, nhưng có bằng chứng. Lão nhân run rẩy từ trong lòng ngực lấy ra một chương nhăn ba giấy, mặt trên còn có một ít không rõ vật thể. Thủ vệ chán ghét cực kỳ, tuy tiện nhìn thoáng qua liền cho đi. Vào đi thôi. Hắn nhìn lôi thôi tổ tôn hai người, mang nói, trong thành lại muốn thêm hai cái ăn mày. Một lát sau, lại có hai cái quần áo rách nát người vào thành, bằng chứng cũng là nhăn ba, khó phân biệt chữ viết. Thủ vệ không muốn nhiều nhìn, giơ tay cho đi. Mới bắt đầu, thủ vệ còn chưa rác ra cái gì, thẳng đến mười mấy muốn vào thành người đều là như thế, bọn họ nhận thấy được không đúng rồi. Đương lại một người lấy ra cùng loại bằng chứng khi, thủ vệ nhiều cái tâm nhãn, tiếp nhận bằng chứng tế nhìn, không nghĩ tới đối phương trực tiếp xoay người chạy. Thủ vệ vừa muốn truy, đông nhiên nghe thấy cấp trên thanh âm, bảo vệ tốt cửa thành, mấy ngày nay không cần tùy tiện thả người vào thành. Thủ vệ trong lòng lộn bộ, hắn đã thủ 3 năm cửa thành, biết mỗi lần có như vậy mệnh lệnh, nhất định là đã xảy ra cái gì. chưa chừng là nơi nào bị thai dân chạy nạn sắp dũng manh vào kinh thành thiên tử dưới chân dân chạy nạn quá nhiều chẳng phải là ở trách cứ thiên tử thất đức, quan phủ vô năng thủ vệ tâm tình trầm trọng hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời chợt lóe không tránh ánh nắng thật lâu sau thở dài dự cảm bất hảo trung quy trở thành sự thật đến ngày thứ hai khi cửa thành đột nhiên vọt tới đại lượng quần áo tả tơi ba cánh đen nghìn nghịt một mảnh bọn họ đầu bù tóc rối, lỏa lầu ngăm đen làn ra ở thái dương hạ du quang dẫm lên không thành hình giày rơm thậm chí đại đa số người là trần trụi chân đạp lên nóng bỏng mặt đất nhưng không một người để ý bọn họ tụ ở cửa thành chỗ khẩn cầu thủ vệ cho đi người đông thế mạnh thủ vệ cơ hồ ngăn cản không được tiếng giống giận khẩn câu thanh phụ nữ và trẻ em tiếng khóc hỗn hợp ở bên nhau bức cho người hỏng mất lui ra đều lui về phía sau viện binh tới rồi đồng thời dựng thẳng lên trường một thường, nhắm ngay cửa thành chỗ ba cánh dẫn đầu nam nhân cốt xấu như sải, hắn hai chân một loan hướng tới thủ vệ quý xuống Hắn phía sau dân chạy nạn cũng đi theo động tác nhất trí quỳ xuống. Đại nhân, cầu ngài làm chúng ta vào đi thôi. Lại không vào thành, chúng ta sẽ chết. Đại nhân, cầu ngài đáng thương đáng thương chúng ta, chúng ta quê nhà gặp hạn, không thu hoạch, thật sự là không biện pháp. Đại nhân, cầu ngài làm chúng ta vào thành đi. Đại nhân, thủ thành quan binh không giao động, chỉ có một thương nhận ở dưới ánh nắng trói trang lóe sắc bén quan mang. Hoang đường, dưỡng tâm điện nội. Một phong tấu trương xẹt qua không trung hung hăng nện ở mặt đất. Hầu hạ cung tỳ thái dám nháy mắt quỳ đầy đất, yếu như ve sầu mùa đông. Thiên tử mặt rồng giận dữ, quý huyện huyện lệnh là làm cái gì ăn không biết, triều đình sớm đã bắt hạ cứu tế khoản, vì sao ba cánh như cũ trôi dạt khắp nơi? Vương trung nghĩa trong lòng biết rõ ràng, kia bút cứu tế khoản khẳng định bị tham, nhưng tạo thành hiện giờ loại này cục diện, khẳng định là thuộc hạ lòng tham quá mức. Chẳng những không phát một phân cứu tế bạc, thậm chí còn từ ba cánh nơi đó lại cướp đoạt một hồi. Bất quá nghĩ đến mới đến tay kết xù Hiếu kính, Vương Trung Nghĩa tiểu tâm nói, Thánh Thượng, có thể hay không là tình hình thai nạn quá nặng, mà thuộc hạ không biết sự tình nghiêm trọng tính, đem tình hình thai nạn hướng nhẹ báo, cho nên dẫn tới triều đỉnh sai đánh giá, cứu tế bạc bắt thiếu. Nguyên nhạc đế trầm mặt không nói. Vương Trung Nghĩa thấy thế nhẹ nhàng thở ra, xem ra Thánh Thượng lửa giận tạm nghỉ. Hắn châm trước dùng từ, do dự nói, Thánh Thượng là Minh Đức Tri Quân, phía dưới quan viên khẳng định mọi chuyện lấy ngài vì tấm gương Gắng đặt tới làm được nhân hậu đầy hứa hẹn, bọn họ nhẹ báo tình hình tai nạn, có lẽ cũng là vì tận khả năng dựa tự thân giải quyết bá tánh chi khổ. Trong điện yên tĩnh không tiếng động, quy xuống đất cung tỷ thái giám cực lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Vông Trung nghĩa cái chán cũng không chê không được toát ra hãn, tí tách tạp lạc. Hắn đầu càng thấp chút, hiện giờ ba tánh tụ ở cửa thành, việc cấp bách, vẫn là nếu muốn biện pháp an trí lưu dân. Không biết thánh thượng trong lòng nhưng có người được chọn. Ngày đó giờ thân cửu môn đề đốc về thánh chỉ thẳng đến cửa thành phía sau đi theo đều nhịp quân đội xuyên qua trường ngay khi đám người tất cả đều né tránh một người lao nhân ôm trong lòng ngực hài tử tránh né không kịp ngã ở chân tường đại quân đội qua đi bên cạnh người đi đường hảo tâm nâng dậy hắn lão bá không có việc gì đi mau đứng lên dựa gần người đi đường phát hiện hải tử khác thường chẳng những đầu đại thân mình tiểu đôi mắt vẫn là mù lão bá này Lao nhân lau lau đôi mắt nước nở nói Ta này tôn nhi sinh ra mang tật, đáng thương hắn nương liều chết sinh hạ hắn. Hắn cha trong lòng không thoải mái, làm việc thời gian tâm cũng không có, ta lão già thúi này đành phải mang theo hắn khắp nơi ăn xin. Tiểu hài nhi dương miệng, phát ra hàm hồ một tiếng, tứ chi vô lực rũ, chỉ có thể chuyển động một chút kia quá mức đại đầu. Người đi đường đồng tình không thôi, sôi nổi rút tiền, một lát công phu, lão nhân trong lòng ngực liền tắc bảy tám hai tiền bạc, có tiền đồng, có bạc vụn. lão bá! ngươi này tôn nhi người đi đường nhìn thoáng qua hải tử tàn thành cái dạng này phỏng chừng cũng trị không hết huyền chuyển nói cấp hải tử mua điểm tốt đi lão nhân ôm hải tử liên tục chắp tay thi lễ cảm ơn cảm ơn đại thiện nhân hắn tập tễnh bước chân chậm rãi đi rồi là đêm kinh thành mỗi tòa sân ban ngày câu lũ đau khổ lão nhân ngồi ở trước bàn một ngụm rượu một ngụm thịt cực kỳ khoái hoạt mà cái kia đầu to hải tử bị hắn rót vào bình đầu to vừa vặn tạp ở vại khẩu vô thần mà nhìn lão nhân Trưng mười lăm gì? Vào đêm, ba ngày làm cho người ta sợ hãi độ ấm giang xuống. Cửa thành ngoại lưu dân rốt cuộc được đến một tia mát lạnh cùng thở dốc. Mọi người đều mệt mỏi, tốt năm tốt ba lưng tựa lưng ngồi, buông xuống đầu nhắm mắt nghỉ tạm. Trong đám người chỉ ngẫu nhiên truyền đến mỏng manh nước nợ thanh, phụ nhân ôm tuổi nhỏ trẻ mới sinh, ánh mắt chết lặng. Nếu không có trẻ mới sinh tiểu ngực còn có chút phập phồng, chỉ sợ sẽ cho rằng đứa nhỏ này đã chết. Nàng nhà chồng người cũng chưa, nhà mẹ đẻ người cũng chẳng biết đi đâu. Nàng mang theo hai tháng đại hải tử sen lẫn trong lưu dân trong đàn, phụ nhân cũng không biết hai mẹ con có thể sống bao lâu. Ngày mai thái dương dâng lên, lại sẽ là một vòng tân nướng nướng khổ hình, càng không xong chính là, nàng đã tế không ra nửa giọt mãi. Thủy! Theo thời gian trôi đi, bóng đêm càng sâu, phụ nhân chỉ độn cảm giác được hắn ý, nàng đem hải tử ôm càng khẩn chút, chậm rãi lâm vào buồn ngủ. đống chốc, yên tĩnh bầu trời đêm truyền đến một tiếng bạo cùng, phụ nhân còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. một chân liền giấm tới rồi trên người nàng, theo sau là đệ nhị chỉ đệ tam chỉ. So với trên người truyền đến đau, phụ nhân càng thêm mở mịt. đã xảy ra cái gì? Nàng mở to mắt, đầu lấy một cái vặn vẹo góc độ ngưỡng, chiếu ra màu đỏ tươi cây đuốc. Cao đầu đại mã phía trên tướng quân không hề là báo quốc vệ dân, mà là hóa thân tu la, đem lời hái huy hướng về phía nhu nhược dương đàn. Một khối lại một khối ngã xuống, máu tươi tràn ngập. cấp này phiến khô cạn thổ địa mang đến khác loại dễ chịu. đêm dài từ từ. sở hữu gào giống tiêu rên đều bị bao phủ thẳng đến chân trời một lần nữa nổi lên bụng cá trắng sáng sớm đệ nhất lũ quang lần thứ hai sái hướng đại địa hết thể đều là như vậy bình tĩnh tường hòa cố đại tướng quân thu được tin tức thời điểm mày nhũ chặt hắn như là thập phần nghi hoặc giống nhau lại một lần dò hỏi hộ vệ ngoài thành lưu dân đều an trí hồi tướng quân lời nói nghe nói đề đốc đại nhân đem lưu dân phân tán một lần nữa xếp vào kinh thành quanh thân thôn cố đại tướng quân sầu chưa tán Hắn ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào, sự tình quá thuận lợi, thời gian cũng quá nhanh. Bất quá vấn đề có thể giải quyết, cố đại tướng quân vẫn là tùng Triển mi, hắn vây vây tay, ngươi lui ra đi. Nhưng mà cố đại tướng quân trong lòng vẫn là ẩn ẩn bất an, loại này bất an không biết vì sao mà đến, lại là tản ra không đi. Diệp âm nghỉ phép về nhà thăm Vương Thị khi, cũng nghe Vương Thị nói lên việc này, bất quá là một hai câu mang quá. Vương Thị thở dài, không biết ngươi cậu bọn họ hiện giờ là cái gì quan cảnh. Thiên tai hơn nữa nhân họa, chính là địa ngục hình thức, người thường đứng núi chịu xào. Diệp Âm trầm mặc, Vương thị trong lòng kỳ thật có điều đoán trước, không cấm nghẹn nào, ngần ấy năm cũng không hỏi tham gia cái tin tức, có lẽ. Nàng nói nói, đã là đỏ hốc mắt. Diệp Âm ôm nàng, cho nàng không tiếng động an ủi. Thật lâu sau, Diệp Âm do dự nói, "Không bằng ta khẩn cầu công tử giúp đỡ." Vương thị dè dè khóe mắt, đã mang theo mong đợi lại có chút lo sợ, chủ gia như vậy cao nhã nhân vật, có thể quản chúng ta việc và sao? diệp âm ta thử xem đi ta hiện tại tốt xấu cũng là đại nha hoàn vương thị nhìn nàng môi khép mở rất nhiều lần cuối cùng vẫn là không có thể nói ra trái lương tâm nói nhưng mà diệp âm đối với kết quả cuối cùng cũng không ôm hy vọng nàng trở lại biệt trang sau cùng cố triệt để ra việc này cố triệt thuận miệng đồng ý quá chút thời gian cho người hồi đáp lập thu ngày ấy cố triệt mang theo ở biệt trang chơi dạ cô đỉnh tư cùng cố lãng nhìn lại phủ cố triệt không muốn diệp âm đi theo dẫn diệp âm hai ngày giả lập thu trương gia bô vương thị chân tốt không sai biệt lắm sáng sớm lên chuẩn bị nàng còn cấp nữ nhi chuẩn bị một bộ mới làm thu y ỉa tuy rằng xem thời tiết không chừng khi nào có thể mặc vào ngày đó hai mẹ con học phú quý nhân ra thực tăng cơm sau giờ ngọ diệp âm dựa ngồi ở phía sau cửa đánh một phen bổ diệp phiến hóng mát vương thị ngồi ở bên người nàng tập tục còn sót lại thổi đi rồi tao ý nàng trong tay nhanh nhẹn mà đánh dây đeo hai người câu được câu không nói chuyện thiếm diệp âm bỗng nhiên nói Công tử bên kia có tin tức. Vương thị trong tay động tác dừng lại. Diệp âm có chút không đành lòng, không biết là nói cho vương thị tàn nhẫn hiện thực, vẫn là làm vương thị giữ lại một cái tốt đẹp ảo tưởng. Chậm chạp không chờ đến nữ nhi bên dưới, vương thị tiếp tục trong tay sống, dây thừng một xuyên vừa thu lại, một cái xinh đẹp dây đeo thành hình.